Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio con. Chương 421, Con gái dạ Ma Thi Rất nhiều vận sáng với đủ mọi màu sắc đó lao tới từ phía trời Tây. Hơn nữa, khoảng cách của chúng tới vị trí của Lạc Bắc càng lúc càng gần, dường như là cũng tới núi Thông Thiên. Một lúc sau, Lạc Bắc, Nạp Lan nhược Tuyết và Thái Thúc đều thấy rõ có hơn 30 người tu đạo phi độn tới đây. Hai người dẫn đầu là một trung niên mặc trường bào màu bạc và một người thanh niên mặc cẩm y màu vàng sáng. Người trung niên mặc trường bào màu bạc có vóc người cao gầy, nét mặt âm trầm. Còn người thanh niên mặc cẩm y màu vàng có vẻ mặt ngang ngược giống như đám đệ tử cung Luân trước đây. Không coi người khác vào đâu. Còn 30 người tu đạo phía sau đều mặc quần áo màu lục. Lạc Bắc, Nạp Lang Nhược Tuyết và Thái Thúc nhìn thấy những vần sáng lúc trước đều do những con phi trùng dưới chân họ tản ra. dưới chân những người đó hiển nhiên không phải là pháp bảo hay phi kiếm mà là vô số những con phi trùng. như hai người di đầu thì người trung niên mặc trường bào màu bạc cưỡi trên một con rết có hai cái cánh dài chừng một trượng, còn người thanh niên mặc cẩm y thì cưỡi trên một con phi trùng có lớp vỏ màu vàng. tốc độ của đám phi trùng đó không thua gì phi kiếm. hơn nữa, từ ánh sáng tản ra trên người chúng thì dường như đều được luyện chế qua bởi một thứ thủ pháp luyện cổ trùng. Cũng không biết ngoài việc phi hành chúng còn có thứ gì khác nữa không? ngươi có thể nhận ra lai lịch của đám người này không? Lạc bắt truyền âm thanh của mình vào tai nạp lan nhược tuyết. Mấy con phi trùng đó cũng không làm cho lạc bắt giật mình nhưng pháp lực dao động của hai người đi đầu cũng khiến cho hắn để ý pháp lực dao động của cả hai người đó đều không hề kém. Người thanh niên mặc cẩm y kia dường như có tu vi kim đang hậu kỳ còn người trung niên mặc trường bào màu bạc thì có lẽ đã tới nguyên anh trung kỳ. Nạp lan nhược tuyết lắc đầu. Mặc dù kiến thức của nàng so với lạc bắc và thái thúc cao hơn nhiều. Hơn nữa biết được gần hết sức môn phái trên thế gian nhưng cũng không nhận ra được lai lịch của hai người này. Trong thoáng chốc, đám người tu đạo cưỡi trên mấy con phi trùng cũng tới bên trên cái hồ hiển nhiên là tới tiền Dạ ma thiên. Cứ quan sát rồi nói. Lạc bắc truyền âm thanh vào tai thái thúc và nạp lan nhược tuyết. Cả hai cũng có suy nghĩ như vậy nên đầu gật đầu. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì thấy đám người tu đạo đó dừng lại rồi dưới sự thống lĩnh của hai người kia nhanh chóng hạ xuống trên mặt hồ. Người thanh niên mạc cẩm y sau khi dừng lại đột nhiên lên tiếng, thái tử nước Bắc Việt là Nguyễn Minh sanh tới bái kiến tiền bối dạ Ma Thiên. Thái tử nước Bắc Việt Người này là thái tử nước Bắc Việt thảo nào mà không nhận ra lai lịch. Người thanh niên vừa mới mở miệng, đám người lạc Bắc đều giật mình. Nước Bắc Việt là một nước nhỏ tuy nhiên trong 100 năm qua thực lực cũng tương đối mạnh. Bình thường trong triều cũng đều có sự xuất hiện của người tu đạo nhưng không hay xuất hiện. Vì vậy mà cũng giống như độc lông tôn giả, mặc dù tu vi cao cũng không có mấy người biết. Thế cho nên nạp lan nhược tuyết mới không biết những người này. Âm thanh của người thanh niên vọng ra xa nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh không hề có tiếng trả lời. Tên thiếu niên mặt cẩm yên nhíu mày. Im lặng một lúc. lại cao giọng lên tiếng nhắc lại nhưng vẫn không hề có người đáp lại. Lần thứ hai không thấy hồi âm, sắc mặt của tên thiếu niên mặt Cẩm Y lập tức trở nên không vui, thái tử Nguyễn Minh Sinh của nước Bắc Việt tới bái kiến tiền bối Dạ Ma Thiên. Thiếu niên Cẩm Y nói lại một lần nữa, nhưng chỉ có điều lần này mỗi chữ của y giống như tiếng sấm vang lên khiến cho toàn bộ khu rừng và lầu các ven hồ chấn động. Tuy nhiên trong sơn cốc vẫn không có người đáp lại. Sắc mặt của thiếu niên mặt Cẩm Y lập tức tối sầm lại, Xem ra ta nhận nhầm chỗ. Nơi đây không phải là chỗ ở của tiền bối dạ ma thiên. Có điều nhìn phòng ốc và cây cối ở đây cũng được. Nếu chúng không có chủ thì nhanh chóng nhổ hết lên đem về cho ta. Tuân lệnh. 30 người tu đạo phía sau thiếu niên mặc cẩm y lập tức cung kính không người chuẩn bị theo lệnh của vương tử nước Bắc Việt đi nhổ hết phòng ốc cây cối ở đây. Trong lúc những người đó hành động, một đám phi trùng lập tức xuất hiện phun ra lửa dường như định đốt sạch nơi này. Ai nói nơi này không có chủ nhân? Đúng vào lúc này, một lão nhân mặc áo lam đột nhiên xuất hiện nơi đầu cây cầu gỗ dẫn ra hồ. Chỉ có điều chủ nhân của ta không muốn gặp các ngươi. Các ngươi hãy mau chóng đi khỏi đây, đừng làm ảnh hưởng tới sự thanh tu của chủ nhân chúng ta. Lão già đó ăn mặc theo cách của dân tộc địa phương, hơn nữa khẩu âm cũng là của người choan. Pháp lực dao động trên người lão cũng không yếu, ít nhất phải tới tu vi kim đang hậu kỳ. Cái gì? Thiếu niên áo cẩm nhìn lão nhân xuất hiện, nói vậy thì nơi đây đúng là chỗ ở của tiền bối dạ ma thiên. Nếu vậy xin thông báo với chủ nhân của ngươi rằng có Thái tử Nguyễn Minh sinh nước Bắc Việt cầu kiến, muốn mời tiền bối tới nước chúng ta giúp cứu phụ vương của ta. Chỉ cần có thể cứu được phụ vương ta thì có bảo vật gì, tiền bối dạ ma thiên cũng có thể lấy. Chủ nhân của ta có quy tắc không vui không trị. Ngoại trừ bằng hữu, người tu đạo không trị. hơn nữa Chủ nhân của ta có nói không muốn gặp các ngươi Các ngươi hãy đi mau, đừng nói nhiều Lão nhân ăn mặc theo kiểu của dân tộc choan lắc đầu Sắc mặt của thiếu niên cẩm y trầm xuống, giả thần giả quỷ Ta kính ngươi là tiền bối nên mới nói như vậy Dạ ma thiên Ngươi không muốn trị thì thôi tại sao không xuất hiện mà lại bảo một lão bộc ra nói linh tinh với ta Ngươi không coi chúng ta ra gì đúng không? Dạ ma thiên Ngươi cũng nên ra nói chuyện đi. Nguyễn Minh Sinh vừa dứt lời, người trung niên mặt trường bào bạc bên cạnh y cũng nở nụ cười âm hiểm rồi vung tay về phía lão nhân áo lam. A, Người này dùng pháp bảo gì? Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều rùng mình. Người trung niên đó mới vung tay, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều cảm nhận được pháp lực dao động dường như là y lấy ra một thứ pháp bảo gì đó. Phản ứng của lão nhân áo lam cũng rất nhanh vẽ ra trước mặt một vần sáng màu hồng nhưng lại không gặp phải bất cứ cái gì. Mà người trung niên mặt trường bào màu bạc kia dư như chỉ dương tay, lão nhân đó đã rung người. Vần sáng trước mặt biến mất rồi bị người trung niên kia túng chặt. Núi rừng hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động. Gương mặt của người trung niên mặt trường bào màu bạc tóm lấy lão nhân ăn mặc kiểu người choan càng lúc càng trở nên âm trầm. Một lúc lâu... Thấy dạ ma thiên vẫn không có phản ứng, người trung niên thầm nghĩ, dạ ma thiên kiêu căng như vậy, xem ra không thể cứng trắng lôi y ra được. Nghĩ thế, người trung niên liền cất tiếng cười lạnh lùng, nghe nói dạ ma thiên có thần thông làm cho người chết sống lại. Nếu vậy, cho dù ta có giết lão nô này của ngươi thì ngươi có cứu sống được không? Trong tiếng cười lạnh, như có đôi bàn tay vô hình siết chặt lấy yết hầu của lão nhân áo lam. Chỉ thấy nét mặt lão nhân đầy sự đau đổ, Nơi cổ vang lên tiếng xương gãy Tuy nhiên toàn thân lão bị khống chế nên không thể nhúc nhích A, Người trung niên áo bạc vừa khống chế chân nguyên của mình vừa để ý xung quanh Y làm vậy với mục đích để cho dạ ma thiên xuất hiện Nhưng thấy xung quanh vẫn không có một tiếng động khiến cho Y nổi giận Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết lão nô này của ngươi hay sao? Dừng tay Sát khí lóe lên trong mắt người trung niên áo bạc Y đang định giết chết lão nhân áo lam thì Lạc Bắc không nhìn được nữa mà lên tiếng. Đối với Lạc Bắc mà nói thì tu vi của người trung niên đó cũng không có gì đáng phải kinh ngạc. Nhưng cái pháp bảo của Y lại hết sức kỳ lạ, không thấy hình dáng. Ngay cả Lạc Bắc, Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không nhìn ra Y khống chế lão nhân áo lam như thế nào. Một thứ pháp bảo như vậy cũng khiến cho Lạc Bắc phải e ngại. Nhưng nhìn nếp nhăn trên mặt lão nhân, Lạc Bắc lại nhớ tới lão triệu nam. Nhìn thấy người trung niên kia định dùng thủ đoạn độc ác, lạc bắt không kiềm chế được nữa. Ai? Người trung niên áo bạc và Nguyễn Minh Sinh đang hết sức vui vẻ, tượng dạ ma thiên phải xuất hiện. Nhưng cả hai không ngờ trên cao lại có một đám mây bay ra rồi hạ xuống. Cái âm thanh đó cũng là từ đó vọng ra, thấy người ta không muốn gặp, các ngươi tới thỉnh cầu lại đi giết người uy hiếp. Cách làm của các ngươi quá tàn nhẫn. Chương 422, Kim Giáp Trùng Hát Giáp Trùng, A Lạc Bắc vừa mới thốt lên, hai người trung niên và Nguyễn Minh Sinh mới liếc mắt nhìn nhau còn chưa biết lai lịch của Lạc Bắc, chưa kịp trả lời, tất cả đã nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc. Theo tiếng kêu đó, mọi người nhìn thấy phía cuối con đường bằng gỗ đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ da trắng như tuyết hết sức xinh xắn. Lần này, Nguyễn Minh Sinh ngẩn người không biết thiếu nữ đó có thân phận gì. Nhưng Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy thiếu nữ thì lắp bắp rồi kinh ngạc thốt lên, "Đông Nhan, là ngươi?" Thiếu nữ có dung nhan xinh xắn đó chính là thiếu nữ mà khi Lạc Bắc bị Hắc Phong lão tổ bắt cóc. Lúc lão chết, Lạc Bắc lấy được bản đồ động phủ của thần Kiêu Vương rồi gặp nàng trong ngôi miếu đổ nát. "Lạc Bắc, đúng là ngươi. Không ngờ ngươi còn nhớ được tên của ta." Đông Nhan nghe thấy tiếng của Lạc Bắc liền nói vậy. Trí nhớ của ngươi không ngờ tốt vậy thoáng nghe đã nhận ra được âm thanh của ta. Lạc Bắc không ngờ gặp lại cố nhân ở đây cho nên cảm thấy mừng rỡ. hắn vung tay thu hồi Bạch Vân Bảo Trướng để cho yêu vương liên thai hạ xuống trên mặt hồ. Ba người Lạc Bắc lập tức bước ra khỏi vần sáng của yêu vương liên thai. Sau khi dạ Đông Nhan xuất hiện, Lạc Bắc vui mừng nhìn nàng hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ta vẫn ở đây. Đông Nhan nhìn Lạc Bắc nói, ta nhận ra ngươi là ai không phải vì trí nhớ của ta tốt mà là vì ta biết ngươi có khả năng tới đây ngươi vẫn ở đây ngươi biết ta có khả năng tới nơi này lạc bắt giật mình rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền hỏi ngươi và dạ ma thiên có quan hệ như thế nào đông nhan mỉm cười nói dạ ma thiên là gia phụ không thể ngờ được ngươi lại là con gái của dạ ma thiên ngươi nghe được chuyện của ta cho nên mới biết ta sẽ tới đây sau phút thất thần Lạc Bắc nhìn dạ Đông Nhan hỏi Hóa ra ngươi là con gái của dạ Ma Thiên Ngươi tên là dạ Đông Nhan Vào lúc này Nguyễn Minh Sinh đứng trên mặt hồ cũng chớp mắt dạ Đông Nhan Nếu vậy, ngươi hãy nhanh chóng mời phụ thân ngươi ra đây Nếu không đừng trách chúng ta nổi giận Vào lúc này, Nguyễn Minh Sinh hết sức ngông cuồng Chỉ cần nghe y nói cũng biết là muốn dùng sức đã cưỡng bức Tuy nhiên nghe thấy Nguyễn Minh Sinh nói vậy Dạ đông nhang cũng không hề nổi nóng mà chỉ cười cười quay sang nói với Lạc Bắc, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe thấy tên của hắn? Nếu hắn có ở đây các ngươi còn dám nói với ta như vậy? Tại hạ là Nguyễn Minh Dực, tông chủ của Thiên Tạm Tông. Không biết mấy vị đạo hữu có lai lịch như thế nào? Trung niên áo bạc nghe thấy đông nhang nói vậy liền quay sang chắp tay hỏi Lạc Bắc. Trong chuyến đi này thì người trung niên đó có tu vi cao nhất trong đoàn người của Nguyễn Minh sinh. Y là người hành sự cẩn thận. Mặc dù Lạc Bắc, nạp lan nhược tuyết thu liễm hơi thở khiến cho Y không nhận ra tu vi nhưng khí thế của yêu vương liên thai như vậy thì ít nhất cũng là một thứ pháp bảo cấp tiên. Mà nghe ý của Đông Nhan thì dường như Lạc Bắc có lai lịch rất lớn cho nên Y càng thêm cẩn thận. Tuy nhiên câu nói của Y cũng chỉ là sự thăm do. Bởi vì do ở Bắc Việt hết sức khẽo lánh, đoàn người của họ lại chưa nghe thấy danh tiếng của Lạc Bắc bao giờ. Nếu không hiện tại với uy danh của hắn mà nghe thấy tên thì làm sao còn dám nói ra lai lịch hay thân phận của mình. Hôm nay không cho các ngươi chịu chút đau khổ thì sau này để cho ai cũng có thể tới thập vạn đại sơn quát tháo hay sao? Dạ đông nhan vẫn mỉm cười tuy nhiên trong lòng hoàn toàn lạnh lùng. Vào lúc này, trong mắt nàng, đám người nước Bắc Việt chỉ là mấy con kiến. Hắn tên là Lạc Bắc, từng là đệ tử thuộc Sơn. Có điều sau đó do kết giao với yêu tộc nên mới tu luyện ở Thục Sơn được hai năm liền bị trục xuất. Vừa cười, Đông Nhan vừa nói với đám người Nguyễn Minh Sinh, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe thấy cái tên của hắn? Vừa nghe thấy Đông Nhan nói Lạc Bắc là đệ tử của Thục Sơn, đám người Nguyễn Minh Sinh hết sức căng thẳng. Mặc dù Bắc Việt hết sức khéo lánh, phần lớn huyền môn chính đạo không xuất hiện ở đó nhưng uy danh của Thục Sơn thì bọn họ cũng nghe thấy. Nhưng khi nghe thấy nói Lạc Bắc chỉ tu luyện ở Thục Sơn được hai năm liền bị trục xuất thì đám người Nguyễn Minh Sinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì có là đệ tử của một phái lớn nhưng tu luyện hai năm cơ bản cũng không tiếp xúc được với pháp thuật cao thâm. Hơn nữa quan trọng là đã bị trục xuất thì không liên quan gì tới Thục Sơn. Mặc dù có giao chiến thì cũng không lo bị Thục Sơn báo thù. Lạc Bắc biết Đông Nhan nói vậy là có ý của mình. Cho nên hắn cũng không nói chuyện chỉ nghe xem nàng định làm gì. Lạc bắt là bằng hữu của ta. Hơn nữa nếu ta đoán không nhầm thì hắn tới đây cũng là để cầu phụ thân ta. Về tình về lý thì chúng ta phải giúp hắn trước. Đông nhang tiếp tục nói, chỉ có điều chắc chắn các ngươi sẽ không chịu để yên. Cho nên ta mới nghĩ ra một biện pháp đơn giản. Các ngươi hãy đấu pháp với nhau một chút. Bên nào lợi hại hơn chúng ta sẽ giúp bên đó. Bên thua thì rời khỏi đừng có quay lại nữa. Nàng muốn ta dạy dỗ cho đám người nước Bắc Việt. Lạc Bắc mới nghĩ như vậy thì trong tai đã vang lên tiếng truyền âm của Đông Nhan, thất hải yêu vương. Hiện tại không ngờ thanh danh của ngươi lớn như vậy. Ngay cả kỳ liên liên thành cũng không phải đối thủ. Đến ta nghe thấy chuyện của ngươi còn tưởng đó là Lạc Bắc khác, không ngờ lại là ngươi. Ta thật sự không thích hai cái tên này. Ngươi phải đánh cho chúng không lết được. Nếu không ta sẽ không giúp ngươi. Quả nhiên là cô ấy đã nghe thấy chuyện của ta. Mặc dù Đông Nhan gọi Lạc Bắc là thất hải yêu vương nhưng lời nói lại hết sức thân thiết có phần trêu chọc. Hơn nữa, nghe nàng nói rõ ràng là như đã biết ý đồ tới đây của Lạc Bắc nên muốn nhờ hắn giúp. Lạc Bắc nghe thấy vậy thì mừng rỡ lập tức truyền âm vào tai Đông Nhan, được. Ngươi yên tâm. Ít nhất ta sẽ làm cho họ nằm yên 10 ngày, nửa tháng để cho ngươi hết giận. Nói nhiều cuối cùng là muốn nhờ người này đối phó với chúng ta. Đôi môi Lạc Bắc hơi nhúc nhích cùng với Đông Nhan nở nụ cười đều lọt vào trong mắt của Nguyễn Minh Sinh. Y là thái tử của nước Bắc Việt, từ nhỏ có thân phận tôn quý, lại bái Nguyễn Minh dực làm sư phụ nên cũng tu luyện tới Kim Đan Kỳ. Nhìn thấy Lạc Bắc và Đông Nhan cười với nhau không coi mình vào đâu, y không hề cảnh giác mà còn nổi giận, cười lạnh, được. Nếu vậy ta xin lãnh giáo pháp thuật của vị Lạc Bắc này một chút. Vừa nói xong, Nguyễn Minh Sinh liền giơ tay bắn về phía lạc bắc 10 tia sáng màu lam. Chỉ thấy những tia sáng đó toàn là những con nhện to bằng lòng bàn tay. Vừa mới lao ra, chúng lập tức phun tơ. Những sợi tơ đó không mềm như tơ nhện bình thường mà giống như cương châm. Hơn nữa tốc độ phun ra của chúng cực nhanh chẳng khác nào trong bụng chúng toàn là khí rồi bị đẩy ra ngoài. Tốc độ bắn ra của đám tơ nhện đó cũng tương đương với phi kiếm bình thường. Hơn nữa Chúng liên tiếp chồng lên nhau nên tốc độ có lẽ so với phi kiếm còn nhanh gấp đôi. Mặc dù nước Bắc Việt ở nơi hẻo lánh nhưng pháp thuật cũng có điểm đặc biệt. Dạ Đông Nhan nhìn thấy vậy thì nghe Lạc Bắc nói, ta có phải là mũi đâu mà ngươi thải nhiều tơ ra để làm gì? Xoẹt! Một đạo kiếm cương trong suốt lập tức chém về phía Nguyễn Minh Sinh. Với tu vi hiện tại của Lạc Bắc muốn đánh chết Nguyễn Minh Sinh cũng không có gì khó. Lần này... Hắn chỉ bắn ra một đạo kiếm cương phá thiên liệt đã là hết sức nương tay. Tuy nhiên Nguyễn Minh Sinh cũng biến sắc. Hơn 10 luồng tơ nhện phun ra dính vào yêu vương liên thai liền bị ánh sáng của nó ngăn cản không thể tiến thêm. Mà đạo kiếm cương trong suốt kia lao tới khiến cho hơn 10 con nhện đó nổ tung. Con phi trùng dưới chân y lập tức bay lên tản ra ánh sáng rực rỡ như một tấm trắng trước mặt y một tiếng động vang lên. Đạo kiếm cương của Lạc Bắc như bắn trúng một cái gì đó liền bị cản lại. Nhưng Nguyễn Minh Sinh còn chưa có động tác nào khác thì một tiếng nổ đã vang lên rồi một cột sét màu tím to bằng cái chân đã xuất hiện dán trúng lưng của y. Tốc độ của đạo lôi quan màu tím đó cực nhanh. Gần như sự chú ý của mọi người mới tập trung về phía đạo kiếm cương của Lạc Bắc thì nó đã đánh trúng Nguyễn Minh Sinh. Thái tử 30 người tu đạo phía sau Nguyễn Minh Sinh đều hét lên kinh hãi. Lần này ngay cả Nguyễn Minh Dực cũng không thể ngờ được Nguyễn Minh Sinh không chịu nổi lấy một chiêu, nên không kịp thi triển pháp thuật cứu giúp. Chỉ thấy cột xét giáng xuống khiến cho Nguyễn Minh Sinh bị đánh bay lên. Toàn thân cháy đen nhưng một tiếng kêu cũng không kịp, lập tức hôn mê. Nhìn y liên tục co giật chẳng khác nào một con bọ bị đột cháy. Mà con kim giáp trùng trước mặt y dường như không hiểu tại sao chủ nhân của mình trở nên như vậy nên xoay xoay người không biết phải làm như thế nào. Chương 423, Dạ Tây Phổ Lạc Tính tình của nạp lan nhược tuyết vốn hết sức hiền dịu nên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Nhưng Thái Thúc thì vốn khó chịu với sự ngang ngược của Nguyễn Minh Sinh cho nên nhìn thấy vậy, lại thêm con kim giáp trung đang loay hoay thì lập tức phì cười. Lạc bắt đạo hữu. Ngươi có quá tàn nhẫn không? Nguyễn Minh giật trở tay không kịp nhìn thấy Nguyễn Minh Sinh bị đánh thành như vậy, lại nghe thấy tiếng cười của Thái Thúc thì sắc mặt y lập tức tối sầm. Trong mắt lóe lên sát khí, Nguyễn Minh Dực đã chấp nhận đánh cuộc thì phải chịu. Ai bảo hắn đang yên đang lành lại ném ra nhiều nhện làm cho người ta sợ. Lạc Bắc còn chưa lên tiếng, dạ Đông Nhan đã cười cười nói, vị bằng hữu của ta rất có lai lịch. Hiện tại hắn đã nương tay nếu không chắc chắn không phải chỉ có vậy mà ít nhất cũng biến thành lợn quay. Nghe thấy Đông Nhan nói vậy, Nguyễn Minh Dực tức tới mức toàn thân run rẩy. Nên nhớ rằng thứ mà thiên tạm tông bọn họ hiểu nhất chính là điều khiển các loại trùng, luyện chúng thành pháp bảo. Mười con nhện của Nguyễn Minh Sinh có tên là Lam quan Độc Chu, mỗi một sợi tơ đó có lực xuyên thủng còn hơn cả một đạo kiếm cương nhưng không ngờ lại không uy hiếp được với yêu vương liên thai. Hơn nữa, hiện tại dạ Đông Nhan lại còn nói Nguyễn Minh Sinh thả đám nhện đó ra chỉ để dọa người. Đã hài lòng chưa? Nghe thấy dạ Đông Nhan nói vậy, lại nhìn thấy nụ cười của nàng. Lạc Bắc cũng nở nụ cười rồi truyền âm nói với nàng như vậy. Cũng coi như tạm được. Mặc dù rất buồn cười nhưng Đông Nhan vẫn cố ý nói vậy. Tuy nhiên khi nhìn Lạc Bắc đứng trên yêu vương Liên Thai đang mỉm cười nhìn mình, nàng chợt cảm thấy ngây ngất, không thể ngờ được cái tên đệ tử thuộc sơn tu vi thấp kém ngày đó đã trở thành một người như thế này. Tu vi của người này không hề kém ta hơn nữa, pháp thuật dường như là đạo tàng chân nguyên dịu yếu của cung luân. Tốc độ tri triển rất nhanh. khó đối phó. Dù sao thì Nguyễn Minh Dực cũng có tu viên nguyên anh, nên mặc dù bị Đông Nhan làm cho giận tới mức trung trẫy nhưng vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Lạc mà nói, nếu tiểu đồ không phải đối thủ vậy để ta lĩnh giáo pháp thuật của Lạc Bắc đạo hữu một chút. Mời. Lạc Bắc cũng chẳng nói nhiều, gật đầu với Nguyễn Minh Dực. A. Lạc Bắc vừa mới gật đầu, Nguyễn Minh Dực lập tức giơ tay. Ngay khi cánh tay của y vừa mới nhấc lên, Lạc Bắc lập tức cảm nhận được một làn pháp lực dao động rất mạnh. Hơn nữa, pháp lực dao động rõ ràng không phải từ pháp thuật của Nguyễn Minh Dực mà do pháp bảo tản ra. Nhưng hắn lại không hề nhìn thấy một chút ánh sáng. Rõ ràng, y đã sử dụng ngay cái pháp bảo từng bắt lão nhân áo lam lúc trước. Lạc Bắc vẫn thầm e ngại đối với cái pháp bảo này, nên luôn phòng bị. Vào lúc này, cảm nhận được pháp lực dao động của nó, hắn lập tức điều khiển yêu vương liên thai. Những pháp bảo có lực lượng phòng ngự tương đương với yêu vương liên thai trong thiên hạ có thể nói đến trên đầu ngón tay. Nhưng điều khiến cho lạc bắc phải bất ngờ đó là ánh sáng của nó dường như không gặp phải bất cứ thứ gì tấn công. Nhưng trong tích tắc ngực của hắn tê dại, ít nhất có hơn 10 sợi tơ cực lạnh tràn vào trong người giống như ngân châm lao về tiên. Đây là thứ pháp bảo gì mà lại như vậy? Chẳng trách được vừa rồi lão nhân áo lam kia không thể ngăn cản để cho y bắc. Không ngờ yêu vương liên thai lại không thể ngăn cản được loại pháp bảo này. Hơn nữa nó còn có thể xuyên qua được hỗn nguyên kim thân của ta. Chẳng lẽ nó là thứ pháp bảo có thể tránh được sự phòng ngự? Hiện tại Lạc Bắc đã rèn luyện thân thể tới cảnh giới hỗn nguyên kim thân, ngay cả bình thường kiếm nguyên tấn công cũng có thể chống được. Nhưng mười sợi tơ đó lại xuyên thẳng vào trong thân thể khiến cho hắn ngay người mất một lúc, không thể khống chế được chân nguyên. Ngay cả yêu vương liên thai cũng phải rơi xuống hồ nước. Lạc bắc. Lần này thì Thái Thúc, Nạp Lan Nhược Tuyết đều hét lên kinh hãi, Mà Đông Nhan đứng trên cây cầu gỗ cũng biến sắc. Tất cả đều có thể thấy được Lạc Bắc dường như bị thương nặng, không khống chế nổi chân nguyên. Nhưng ngay cả Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đứng bên cạnh cũng không biết Lạc Bắc bị làm sao. Cho dù tu vi của ngươi có cao tới đây cũng không thể chống nổi linh ti vô ảnh châm của ta. Mới thấy Lạc Bắc trung người, ánh sáng của yêu vương liên thai biến mất rồi rơi xuống nước nguyễn minh dực liền nở nụ cười âm hiểm đông nhan. bằng hữu của ngươi tại sao lại trở nên như vậy có phải trên này nhiều mũi đốt làm cho hắn bị sốt không nhưng tiếng cười của y còn chưa kịp chấm dứt thì đôi mắt đắc ý đã gần như lồi hẳn ra ngoài một loạt những tiếng động nhỏ vang lên chỉ thấy nơi ngực lạc bắc như có vô số những tia sáng đỏ sậm lóe lên rồi hắn hết run rẩy Toàn bộ yêu vương liên thai lại một lần nữa tản ra ánh sáng màu đen rồi bay lên. Sao có thể như vậy? Nguyễn Minh Dực đang không tin nổi vào mắt mình thì Lạc Bắc giơ tay chọc một cái vào khoảng không. Không ngờ lại có thứ pháp bảo lại như vậy. Lạc Bắc giơ tay chọc một cái. Mặc dù trong mắt của nạp lan nhược tuyết và thái thúc thấy hắn chỉ chọc vào không khí nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được mình nắm trúng một thứ giống như sợi tơ. Sợi tơ mỏng đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Lạc Bắc biết nó là thứ mà Nguyễn Minh Dực vừa dùng để đối phó với mình. Chỉ có điều bản mệnh kiếm nguyên trong cơ thể hắn vừa mới lao ra nó lập tức bị cắt nát. Hắn giơ tay chọc một cái cũng chỉ nắm được một ít sợi tơ bị đứt mà thôi. Những sợi tơ đó nhỏ như linh khí trong trời đất, nếu không phải chúng có hơi lạnh thì Lạc Bắc có cầm vào tay cũng không phát hiện ra được. Ngươi hủy linh ti vô ảnh châm của ta. À! Linh ti vô ảnh châm của ta. Nguyễn Minh giật ngẩn người ra một lúc lập tức hét lên đầy đau lòng. Hóa ra cái pháp bảo linh ti vô ảnh châm này do y vô tình lấy được. Nó là một vật chí bảo của dị nhân thời cổ. Linh ti vô ảnh châm được dùng bông tuyết vạn năm và thái ớt bạch kim luyện thành. Phương pháp của dị nhân thời cổ hết sức độc đáo nên có thể luyện vạn niên băng tinh và thái ớt bạch kim ra thành sợi tơ nhỏ như linh khí. Khi không sử dụng cái pháp bảo đó chỉ như một hạt châu, mà khi sử dụng thì nó lập tức hóa thành hơn 10 sợi tơ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Gần như ánh sáng của pháp bảo tản ra, những vật khác đều không thể xuyên vào nhưng sợi tơ nhỏ như linh khí thì có. Bình thường khi người tu đạo sử dụng pháp bảo phòng ngự vẫn có thể hấp thu linh khí của trời đất. Mà linh ti vô ảnh châm lại nhỏ như những sợi tơ linh khí nên nó có thể xuyên qua lớp phòng ngự của yêu vương liên thai mà Lạc Bắc không thể cảm nhận được. Những sợi tơ linh ti vô ảnh châm đều chịu sự khống chế của Nguyễn Minh Dực, hơn nữa, y cũng xuất hiện ý định giết Lạc Bắc. Vì vậy mà khi chui vào thân thể của hắn, chúng lập tức lao thẳng tới tiên. Sử dụng cái pháp bảo này, Nguyễn Minh Dực đã đánh chết không biết bao nhiêu người tu đạo có tu vi cao hơn mình. Hiện tại thuận lợi xuyên vào trong thân thể của Lạc Bắc, Nguyễn Minh Dực thấy hắn chắc chắn phải chết. Nhưng y lại không ngờ được Lạc Bắc đã có kinh nghiệm sau lần bị hỗ nguyên thần hoàng chui vào người. Mỗi lần, hắn bị pháp bảo chui vào trong cơ thể liền sử dụng bản mệnh kiếm nguyên của mình để va chạm. Linh Ti vô ảnh chăm cho dù được luyện ra từ vạn niên băng tinh và thái ớt bạch kim, so với hỗ nguyên kim tim cứng trắng hơn nhưng vẫn không thể sánh được với bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc. Vô số những sợi tơ đó bị bản mệnh kiếm nguyên lao tới lập tức văng ra khỏi cơ thể Mà Linh Ti vô ảnh châm cũng bị vô số đạo bản mệnh kiếm nguyên chém trúng khiến cho bị tổn thương Linh Ti vô ảnh châm khó có thể phòng bị Được coi như là một thứ chí bảo hiểm có Nhưng Nguyễn Minh Dực Tu Vi còn thấp Cảm nhận được pháp bảo của mình bị lạc bắt phá hủy thì đau lòng đến mức hét lên Mất đi lý trí Ngươi đền Linh Ti vô ảnh châm cho ta Trong tiếng hét chói tai Nguyễn Minh dựt vung tay lên bắn ra 10 luồng sáng màu đen. Những luồng sáng đó là đám bọ rùa, liên tục thay đổi phương hướng lao về phía Lạc Bắc với tốc độ kinh người. Ha ha! Vừa rồi đệ tử của ngươi coi ta là mũi thả nhiều nhận vậy. Hiện tại, ngươi thả lắm sâu bọ ra như thế, nghĩ ta là nhận hay sao? Thấy cảnh tượng đó, Lạc Bắc cũng cười ha hả, ta không có gì đền lại vô ảnh châm của ngươi nhưng sâu thì ta cũng có ba con. Chương 424, Đêm Ma Tây, đi thôi. Vừa đi ta vừa giải thích cho các ngươi tại sao lại, sớm như vậy. Đông Nhan cười cười, ta cũng không biết vị bằng hữu người tộc Ma Tây của phụ thân ta ở đâu. Nếu đi chậm sợ gõ nhầm cửa thì không ổn. Đi thôi. Lạc Bắc cũng nhận ra được Đông Nhan cố ý trêu chọc và sự xấu hổ của Thái Thúc nên chỉ mỉm cười điều khiển yêu vương liên thai đưa bốn người phóng lên cao. Dưới sự chỉ dẫn của Đông Nhan, Yêu Vương Liên Thai phi thẳng về phía tây được một lúc thì cơn mưa bụi cũng hết. Đi thêm chừng nửa canh giờ, Lạc Bắc nhìn thấy giữa hai ngọn núi có một cái thung lũng bằng phẳng. Một dòng suối từ trong rừng chảy vào trong thung lũng tạo thành một cái hồ còn lớn hơn cái hồ vừa rồi. Trên sườn của ngọn núi thấp hơn có rất nhiều ánh lửa dường như là lửa trại và có cả tiếng người vọng ra. Cái chỗ người tộc Ma Tây ở lại là một cái sơn trại lớn thế này sao? Khi Yêu Vương Liên Thai tới gần thung lũng, Lạc nhìn thấy trong khu rừng và trên triền núi có rất nhiên nhà cửa. Giữa những ngôi nhà có một khoảng đất trống đang đốt rất nhiều lửa trại và bóng người. Vốn trong trí tưởng tượng của Lạc Bắc thì một cái bộ lạc nhỏ như tộc Ma Tây cũng giống như tộc người Miêu ở La Phù. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại hoàn toàn náo nhiệt. Đúng rồi! Ngươi hạ xuống đi! Đây là chỗ người tộc Ma Tây tập trung. Thu yêu vương liên thai của ngươi lại. Đừng gây quá nhiều thanh thế làm cho họ sợ. Đông Nhan gật đầu nói. Lạc bắt gật đầu thu yêu vương liên thai. Cả bốn người lập tức ngự không lao về phía ánh lửa. Bọn họ đang làm gì vậy? Khi tới gần, bốn người có thể nhìn thấy trên khoảng đất trống có hơn mười đống lửa trại bao quanh toàn là nam nữ đang nhảy múa, ca hát. Thái thúc nhìn thấy có thiếu nữ cầm cành cây chấm một thứ chất lỏng màu vàng vẽ lên mặt nam nhân bên cạnh. Người nam nhân sau khi bị thoa lên thì hết sức vui vẻ. Có người thì ngượng ngùng lắc đầu, lau thứ nước kia đi. À! Cái này thì phải quay lại cái vấn đề kia. Nghe Thái Thúc hỏi vậy, Đông Nhan cười nói, các cô ấy đang lựa chọn chú rể đêm nay của mình. Chúng ta phải nhanh lên nếu không thì không kịp. Chọn chú rể cho đêm nay. Thái Thúc ngẩn người. Đúng vậy. Đông Nhan gật đầu cười nói, tộc ma Tây có phong tục cưới chạy. Tộc cưới lại. Thái thúc ngẩng người. Có điều nhìn Đông Nhan đang mỉm cười, thái thúc cũng bạo dạng hẳn lên. Dù sao thì nhìn Đông Nhan cũng là thiếu nữ giống như mình vì thế nàng thè lưỡi, nói vậy chẳng nhẽ con gái ở tộc này mỗi đêm đều có thể chọn chú rể. Cũng không phải tất cả đều như vậy. Đông Nhan cười giải thích, tộc Ma Tây có tục cưới rất thoáng, bọn họ không có khái niệm cưới nhau bình thường. Chỉ cần nam nữ trong tộc thích nhau thì có thể sống cùng một phòng. Trong cuộc sống nếu cảm thấy không hợp thì có thể tự do tách ra tìm một người khác. Người con gái của tộc Ma Tây cầm cành cỏ kia vẽ thứ chất lỏng lên mặt người đàn ông để biểu hiện tình yêu. Nếu người đàn ông đó cũng vừa lòng với thiếu nữ kia thì để nguyên chất lỏng, còn nếu không muốn thì xóa bỏ nó. Nghe Đông Nhan nói vậy, Lạc Bắc cũng không nhịn được lên tiếng, phong tục của tộc Ma Tây đúng là độc đáo. Khác với bên ngoài. Với cái phong tục đó mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị cho là phong tục tồi tệ, đi ngược lại lễ thường. Phần lớn lễ nghĩa trong thế gian chẳng phải do một vài người nghĩ ra hay sao? Đông nhang lên tiếng, phong tục của tộc Ma Tây thật ra cũng là vì sinh sản sinh tồn mà có. Nhiều thế hệ của tộc Ma Tây sang bắt, đánh cá để sống, không biết làm nông. Hơn nữa vùng thập vạn đại sơn này nếu không có cách kích thích sinh sản thì bọn họ đã bị diệt vong từ lâu rồi, làm sao có thể sinh sống ở đây? Lạc Bắc gật đầu. Hắn biết nhiều bộ tộc người miêu ở La Phù cũng có phong tục kỳ lạ cho nên không để ý lắm. Tuy nhiên nhìn những bóng người đang ở bên đám lửa, Lạc Bắc có phần kinh ngạc, đông nhang. Tại sao lại có nhiều người như không phải người tộc Ma Tây? Lạc Bắc nhìn thấy trong mấy trăm người đang tụ tập bên đống lửa có hơn 10 người ăn mặc hoàn toàn khác với tộc Ma Tây. Có một số người ăn mặc theo cách của dân tộc thiểu số, cũng có người ăn mặc theo kiểu trung thổ. À, Điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đồng Nhan giải thích. Vùng đất nơi đây được trời phú cho hết sức màu mỡ có rất nhiều các loại cá. Trước kia, một thổ ti của dân tộc Choan thích ăn cá ở đây, đồng thời giữa hai ngọn núi này vào mùa đông cũng không lạnh cho nên cứ đến mùa đông viên thổ ti của dân tộc Choan đó lại tới nơi này dựng lều trại. Sau khi bắt được cá liền giết rồi nấu nướng ngay tại chỗ. Sau này, viên thổ ti đó để nguyên lều trại không mang về nữa. đồng thời để quân lại trông coi. Sau đó, viên thổ ti của dân tộc choang đó trở mặt với dân tộc khác rồi chết, hơn một ngàn người trong tộc bỏ chạy. Ngay cả đám quân canh giữ ở đây cũng tan tác. Sau đó tộc Ma Tây chuyên bắt cá để sống nghe nói nơi này có nhiều cá liền chuyển tới đây định cư. Khi đám người tộc Ma Tây tới đây định cư, lều trại của viên thổ ti đó có rất nhiều tác dụng. Ngươi xem hiện tại rất nhiều cái lều có một chút da màu đen thật ra là do người tộc Ma Tây tạo thêm một chút. Người tộc Ma Tây rất hiếu khách. Trong trăm năm qua, các ở nơi này ít đi nhiều nhưng nơi đây lại trở thành chỗ rất nhiều người tới hái thuốc săn bắn dừng chân. Thậm chí có nhiều tiểu thương từ rất xa tới đây thu mua dược liệu, da lông động vật quý hiếm. Thì ra là vậy. Lạc Bắc Liệt nhìn quả nhiên thấy trong số những ngôi nhà có rất nhiều cái một nửa có màu đen. Sàn gỗ bên dưới gần như một nát, ít nhất cũng phải tới trăm năm. Xem ra lều trại của viên thổ ti dân tộc choan kia rất tốt, trải qua trăm năm vậy mà vẫn không bị hư hỏng. Trong lúc nói chuyện, Đồng nhang đã tới một cái trại đối diện với khu vực sáng sủa kia. Lạc Bắc biết được để tránh quấy nhiễu tới việc ca múa của người tộc Ma Tây, đồng thời Đồng nhang cũng có tính toán nên không nói nhiều chỉ bám theo sau. À... Đi vào trong sơn trại có thể thấy khắp nơi đều có dăng những tấm lưới đánh cá màu đen. Bên đường còn đặt rất nhiều xương cá to như là bài trí. Mà điều khiến cho thái thúc có chút xấu hổ đó là nạn nhanh chóng nghe thấy những tiếng rên rỉ của nam nữ từ trong nhà sàn vọng ra. Nếu có thiếu nữ tộc Ma Tây tới bôi nước lên mặt, ngươi nhớ lau nó đi. Nếu không, ngươi không theo người ta vào trong nhà ân ái sẽ bị cho là không coi thiếu nữ tộc Ma Tây vào đâu. Treo đồ bọn họ khiến cho nhiều người tức giận thì ta cũng không giúp được đâu. Đông Nhan vừa nói với Lạc Bắc vừa cười cười, có điều nếu ngươi thích một thiếu nữ ở đây thì cũng không sao. Dù sao sau một đêm ngươi có bỏ đi thì thiếu nữ đó cũng không ngăn cản. Ngươi còn trêu ta nữa, Lạc Bắc dở khóc dở cười, nhưng ta thấy chưa chắc đã có người để ý thì chỉ sợ đàn ông tộc Ma Tây thấy ngươi xinh đẹp vậy đã tới bôi loạn lên mặt ngươi rồi đấy. Đông Nhan mỉm cười, ngươi không cần phải lo. Phong tục của tộc Ma Tây đều do nữ nhân chủ động, nam tử chắc chắn không đi bôi cái thứ đó. Hơn nữa còn có nạp lan nhược tuyết và thái thúc ở đây thì chưa tới lượt ta. Wa hoa wa. Đang nói chuyện thì một người đàn ông tộc Ma Tây mặc áo ngắn tay đội khăn trùm đầu từ khu đất trống chạy về lấy thứ gì đó nhìn thấy đám người đông nhang và lạc bắc. Đầu tiên yên ngẩn người rồi sau đó vui mừng sổ ra một tràng thứ tiếng mà đám người lạc bắc không hiểu. Sau khi thốt ra một tràng... Y đột nhiên mừng rỡ như điên rồi xoay người bỏ chạy. Y nói gì vậy? Có chuyện gì thế? Lần này thì Lạc Bắc, Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều há hốc mồm. Đi thôi. Đông Nhan cười cười tiếp tục đi về phía có khoảng đất trống, hắn chỉ đang gọi nói tiên nữ tỷ tỷ tới đây. Lần này lại dẫn theo hai vị tiên nữ tỷ tỷ nữa. Này! Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi bước theo Đông Nhan. Khi đi qua hai cái cầu gỗ vào trong chỗ đất trống lập tức nghe thấy những tiếng hoang hô ầm ầm, wa hoa hoa. Gần như tất cả người tộc Ma Tây đều thốt lên âm thanh độc đáo của mình. Bọn họ đang hoan nghênh chúng ta tới. Đông Nhan giải thích cho đám người lạc bắc rồi sau đó quay sang nói với người tộc Ma Tây. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Đông Nhan duỗi tay chỉ về phía trước bắn ra một hạt châu trong suốt bay thẳng lên trên mấy cái vạt xung quanh khu đất trống. Một tiếng động vang lên. Nó lập tức hóa thành dòng nước đổ đầy mấy cái bể. Chương 425, trận Pháp đuổi ma. Gần như toàn bộ người tộc Ma Tây đều vô cùng vui sướng khiến cho tiếng hoang hô vang lên khắp nơi. Một mùi rượu tản ra xung quanh khiến cho lạc bắc. Nạp lan nhược tuyết và thái thúc liền hiểu ra dường như dạ đông nhang đã có sự chuẩn bị từ trước dùng pháp thuật ngưng tụ rượu thành những giọt nước để đến bây giờ đổ vào đó, làm lễ gặp mặt. Trong tiếng hoang hô ầm ĩ chỉ thấy một gã người tộc ma tây bước ra, cười ha hả xoa ngực rồi thi lễ với đám người lạc bắc và dạ đông nhang. Trên má trái của người đó có xăm hình màu đen, trước ngực có một cái vòng cổ được làm từ xương cá và vỏ sò. tướng mạo của người đó nếu ra ngoài chắc chắn là hết sức xấu xí nhưng lúc này trong mắt đám người lạc bắc lại hết sức hiền lành và nhiệt tình hơn nữa nhìn sự kính trọng của những người xung quanh đối với y người đó là ai có phải là tác mãn của tộc ma tây bằng hữu phụ thân ngươi không lạc bắc thấy dạ đông nhan cũng xoa ngực đáp lễ liền lên tiếng hỏi đây không phải là tác mãn mà là tộc trưởng An ngoả tái của tộc ma tây đông nhan giải thích tác mãn của tộc ma tây là con gái Hơn nữa được Tác Mãn đời trước chọn ra tương đương với khổ tăng của chúng ta nên không tham gia thứ tiệc này. Nói xong câu đó, Đông Nhan liền lên tiếng nói chuyện với vị tộc trưởng. Ba người Lạc Bắc nghe không hiểu chỉ thấy vị tộc trưởng và người tộc ma Tây nhảy nhót thì cũng mỉm cười. Được rồi. A Ngỏa Tái đã phái người đi mời Tác Mãn. Tác Mãn ở trại sau phải mất một chút thời gian. Chúng ta cứ ở đây chờ là được. Trong lúc đang nói thì tộc trưởng An Ngỏa tái quay ra nói với hai người trong tộc. Sau khi Đông Nhan giải thích với Lạc Bắc, một vài người trong tộc Ma Tây cũng đi tới chào hỏi, kéo nàng và mấy người Lạc Bắc tới bên cạnh một đống lửa. Không cần phải Đông Nhan giải thích, Lạc Bắc cùng với nạp lan nhược tuyết và thái thúc có thể thấy được trước đây chắc chắn nàng đã tới nơi này nhiều lần. Hơn nữa cũng được người tộc Ma Tây tôn kính. Chẳng trách mà thấy ngươi bọn họ lại nhảy nhót treo hò như vậy. Thì ra là họ chờ ngươi tặng quà cho họ. Hơn nữa bọn họ cũng mong ngóng xem có được ngươi thoa cái gì lên mặt mình không. Lạc Bắc nhanh chóng phát hiện rất nhiều thanh niên tộc ma Tây cố tình đi qua đi lại trước mặt Đông Nhan hoặc là cất cao tiếng hát hay cố tình nhảy múa. Ha ha! Đông Nhan nghe Lạc Bắc nói thì cười to, Lạc Bắc. Ngươi còn có thời gian lo lắng cho ta. Ngươi xem lại mình đi xem có người đang tới kìa. Lạc Bắc ngẩn người. Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ít nhất có năm. Sáu thiếu nữ tộc Ma Tây đang ngượng ngùng đi về phía mình. Đông Nhan Mấy vị này là Vị tác mãn đi xuyên qua đám đông tới trước mặt Đông Nhan mà lên tiếng hỏi. Vị tác mãn đó cũng không nói thổ ngữ của tộc Ma Tây. Mặc dù trên mặt nàng có hình xăm tuy nhiên trang sức lại hết sức khác lạ. Tuy nhiên phong thái của nàng có một chút gì đó ôn hòa. mà khi nói những lời đó nàng hơi cau mày lại, bởi vì thái thúc tu luyện đạo tàng chân nguyên dịu yếu không thể giấu pháp lực dao động ra thì lạc bắc và nạp lan nhược tuyết đều hết sức thu giấu khiến cho nàng không nhận ra được tu vi của cả hai. Tuy nhiên chỉ cần nhìn phong cách của hai người, nàng biết được tu vi của cả hai không hề yếu. Mà người như vậy nếu không có chuyện gì quan trọng chắc chắn sẽ không tới đây. Hắn tên là lạc bắc là truyền nhân của la phù. tông chủ từ hàng tỉnh trai và còn có thân phận là thất hại yêu vương đông nhan không nói nhiều nhìn lạc bắc mà nói đông nhan ngươi có lừa ta không Vì tác mang như không thể tin vào tai mình mà nhìn lạc bắc mặc dù nàng chưa bao giờ ra khỏi thập vạn đại sơn nhưng cũng biết một chút chuyện của giới tu đạo mà nhìn lạc bắc còn trẻ như vậy thật sự nàng không thể tin lạc bắc có bằng đó thân phận hắn có được bằng đó thân phận Ta cũng chịu. Đông Nhan cười cười liếc mắt nhìn Thái Thúc thì chợt nghĩ ra rồi nói, đúng rồi. Hắn còn có một thân phận nữa mà ta quên mất. Hắn còn là đệ tử của Thục Sơn. Đây là sư mùi Thái Thúc ở Thục Sơn của hắn. Vì tác mãn phải quay sang nhìn Lạc Bắc một lần nữa. Chỉ với một cái thân phận đó cũng đủ khiến cho nàng hiểu được người thanh niên trước mặt chắc chắn đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng nàng nhanh chóng bị nạp lan nhược tuyết thu hút. Thiếu nữ tộc Ma Tây có nước da rất đen cho nên khi nhìn thấy Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không quá khiếp sợ. Tuy nhiên vị tác mãn biết Nạp Lan Nhược Tuyết trong mắt người ngoài chắc chắn phải là một người khuynh quốc khuynh thành. Vị cô nương này là ai? Nàng không nhìn được lên tiếng hỏi. Đông Nhan nói, cô ấy tên là Nạp Lan Nhược Tuyết, là con gái của Hồ Yêu Vương cũng là đệ tử của Bắc Minh Vương. Hồ Yêu Vương? Bắc Minh Vương? Vị tác mãn đó không khỏi ngay người. hai cái tên đó nàng cũng được nghe đến. Trên thực tế, nàng biết rõ chỉ cần những người mà mình nghe nói đều là những nhân vật đứng trên đỉnh của thế gian. Điều này khiến cho nàng càng thêm khẳng định lần này Đông Nhan không phải tiện đường qua đây, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Trong ánh lửa trại, vị tác mãn cao mày hỏi. Đông Nhan cũng nhìn tác mãn nói, lạc bắc có một vị bằng hữu bị ung minh ma huyết xâm nhập. Cái gì? Đông Nhan vừa mới dứt lời, Vị tác mãn đã kêu lên. Tiếng kêu của nàng khiến cho toàn bộ người xung quanh đều nghe thấy nên lập tức tiếng ca hát im bặt. tất cả đều quay sang nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường im phăng phát, chỉ có tiếng lửa nổ lách tách. Không sao. Chúng ta chỉ thảo luận một chút về vấn đề dược lý. Vị tác mãn quay đầu thản nhiên phất tay nói với những người trong tộc. Rất nhiều người trong tộc cũng chẳng nghĩ nhiều lập tức lại quay sang ca hát. Nhưng vị tác mãn cũng xoay người, nói, hiện tại làm sao vẫn có ma huyết của U Minh huyết ma. Sau khi U Minh huyết ma chết đi có để lại bảy viên huyết xá lợi. Bằng hữu của Lạc Bắc bị ma huyết trong một viên huyết xá lợi xâm nhập. đông Nhan nói với tác mãn. Trên thực tế chuyện tác mãn tộc Ma Tây có cách xử lý ma huyết xâm nhập thì nàng cũng chỉ nghe phụ thân đề cập. Mặc dù nàng không nghi ngờ câu nói của phụ thân nhưng vẫn không hiểu được u minh huyết ma có liên quan gì tới tộc Ma Tây ở tiết sâu trong thập vạn Đại Sơn. Nên nhớ rằng một thầy thuốc có phương thuốc cũng là vì xung quanh có nhiều người bệnh. Chẳng hạn như phụ thân của nàng mặc dù trình độ y thuật đứng đầu thiên hạ nhưng đối với cái chuyện ma huyết xâm nhập cũng chưa bao giờ gặp nên không biết cách trị liệu. Tuy nhiên phản ứng của tác mãn khiến cho Đông Nhan có thể khẳng định chuyện này dường như là có thật. Đông Nhan giải thích thêm vài câu còn nói thêm, phụ thân của ta có nói ngươi có cách trị liệu ma huyết xâm nhập cho nên ta mới dẫn Lạc Bắc tới đây tìm ngươi. Vị bằng hữu bị ma huyết xâm nhập của ngươi đang ở đâu? Tác mãn quay đầu nhìn Lạc Bắc hỏi. Lạc Bắc nói, đã bị ta phong ấn lại rồi. Phong ấn rồi. Sắc mặt của vị tác mãn lập tức trở nên thoải mái hơn đồng thời gật gầu đầu sau đó mới trả lời Đông Nhan, đúng vậy. Ta thật sự biết cách trị liệu ma huyết xâm nhập. Vì tác mãn vừa mới dứt lời. Sắc mặt của đám người lạc bắc cũng trở nên dễ chịu hơn. Theo ta đến đây. Không để cho đám người lạc bắc lên tiếng, Vì tác mãn lập tức gật đầu rồi xoay người đi trước dẫn đường. Đây là Vì tác mãn đó dẫn lạc bắc, Đông nhang cùng với nạp lan nhược tuyết và thái thúc đi vào trong một cái nhà sàn ở sâu trong trại. Vốn lạc bắc nghĩ đây là chỗ ở của vị tác mãn, nhưng khi vào trong đó lạc bắc mới thấy được nơi đây chẳng khác nào một cái động trời. Bên trong cái cửa đá là một khoảng trống rộng rãi, phía trên nóc động có rất nhiều thạch nhũ với đủ mọi hình dạng khác nhau. Phía bên cạnh còn có một con sông ngầm liên tục vang lên tiếng nước chảy âm âm. Mà giữa cái động có mấy cây cột đá đứng sừng sững. Trên mỗi cái cột đá đều có một quả cầu thủy tinh màu vàng. Mà trong khu vực trăm trượng xung quanh mặt đất bên dưới có khắc rất nhiều dấu vết tạo thành những hình ảnh cổ xưa. Rất nhiều chỗ dấu vết giao với nhau còn có ánh sáng chuyển động cho thấy nơi đó có khảm bảo thạch. Cảnh tượng như vậy khiến cho người ta cảm giác được đầy là một cái trận pháp kỳ lạ. Đây là nơi mà tác mãn của tộc Ma Tây chúng ta trước đây tiêu diệt ma huyết. Không ngờ tới hôm nay còn có ngày dùng lại. Sắc mặt của vị tác mãn hết sức trang nghiêm. U minh ma huyết là thứ tà ma đệ nhất thiên hạ Lạc Bắc Cho dù ngươi không phải là bằng hữu của Đông Nhan nhưng nếu vì việc này tới đây cầu thì ta cũng giúp ngươi loại bỏ u minh ma huyết trên người họ Thật sự có thể bỏ u minh ma huyết sao? Nghe thấy câu nói của tác mãn, Lạc Bắc quá đổi vui mừng, trong lòng xuất hiện vô vàn cảm xúc, không biết nói thế nào Chương 426, Thiên thần Ngân Châm, trong cái trận pháp này có đầy thiên ngân mà vị tác mãn của tộc chúng ta luyện ra trước đây. Nó có thể giam cầm U Minh Ma Huyết và thân thể bị nó xâm nhập. Trước đây tác mãn của tộc Ma Tây chúng ta có luyện được 12 cây thiên thần Ngân Châm, có thể hút U Minh Ma Huyết rồi nhờ vào trận pháp này sử dụng hắc sát hỏa khí để từ từ luyện hóa. Vị tác mãn nhìn sắc mặt mừng rỡ của Lạc Bắc mà nói, không biết vị bằng hữu mà ngươi phong ấn hiện giờ đang ở đâu. ngươi chỉ cần đưa cô ấy tới đây đặt vào trong trận pháp này là ta có thể ra tay nghe thấy tác mãn nói vậy lạc bắc mừng rỡ như điên nên nhờ rằng ngày đó khi lạc bắc thấy bốn vị pháp vương của hoa giáo sử dụng trận pháp đối phó với tiểu trà cũng biết hát sát hỏa khí là một trong những khắc tinh của u minh ma huyết hiện tại có thể luyện hóa chúng lạc bắc nghe tới đó cũng biết có lý trong sự mừng rõ Lạc Bắc hành động cũng không được bình tình vì vậy mà hắn bắn ra hai tia sáng màu hồng. Trong nháy mắt chúng liền biến thành hai đóa hoa mạng đà la lơ lửng trong động đá vôi. À! Lạc Bắc đang mừng rỡ nên thả toàn bộ cả thất Hải yêu vương thú, tiểu trà và tiểu ô cầu ra ngoài mà không nghĩ chưa nói tới thất Hải yêu vương thú. Chỉ cần hình dạng của tiểu ô cầu đã khủng bố như thế nào? Khi cả hai vừa xuất hiện trong động đá khiến cho tác mãn kinh hãi hét lên ầm ý nhiều như vậy cơ à? Lạc Bắc Người phong ấn tất cả ở trong cơ thể Sau một lát, tác mãn mới bình tĩnh được nhìn thất hải yêu vương thú, tiểu trà và tiểu ô cầu đang bị phong ấn mà vẫn chưa hết sợ Đây là bằng hữu của ta tên là tiểu trà Khi ta bị rơi vào cảnh nguy hiểm, nàng vì cứu ta mới nuốt một viên huyết xá lợi Lạc Bắc hơi ngượng ngùng giải thích còn đây là thất hải yêu vương thú nó là tọa kỵ của ta mới bị tiểu trà và tiểu ô cầu dùng pháp thuật đánh trúng nên tính mạng bị nguy hiểm nói như vậy thì thất hải yêu vương thú bị ma huyết xâm nhập trong thời gian ngắn nhất tác mãn suy nghĩ một chút nhìn thất hải yêu vương thú rồi nói với lạc bắc mặc dù ta được hưởng sự kế thừa biết cách loại bỏ ma huyết nhưng lại chưa bao giờ làm nếu ngươi không có ý kiến gì ta muốn bắt đầu từ thất hải yêu vương thú trước Hiện tại có thể tiến hành. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi đóa hoa mạng Đà La phong ấn tiểu trà và tiểu ô cầu lập tức hóa thành một tia sáng màu hồng rồi biến mất nơi mi tâm của Lạc Bắc, chỉ còn lại thất hại yêu vương thú. Sau khi thu hồi tiểu trà và tiểu ô cầu xong, Lạc Bắc liền gật đầu nói với vị tác mãn, đa tạ tác mãn tiền bối. Tất cả xin nhờ tiền bối. Tác mãn lên tiếng, việc này không nên để lâu. Hiện tại nên bắt đầu. Ngươi đặt thất hải yêu vương thú vào trong trận pháp đi. Đúng lúc này, Đông Nhàn đang im lặng chợt lên tiếng, tác mãn. Vì tác mãn của tộc Ma Tây trước đây tại sao lại tạo ra trận pháp này? Lúc trước không biết vì sao nhưng có một huyết thần tử tiến vào trong thập vạn đại sơn. Tác mãn nói, con huyết thần tử đó tiêu diệt mấy bộ lạc, tộc Ma Tây chúng ta cũng có mấy người chết trong tay nó. Sau đó tộc chúng ta được một người tu đạo giúp đỡ mới giết được con huyết thần tử đó. Nhưng người tu đạo đó cũng bị ma huyết xâm nhập. Vị tác mãn trước đây của chúng ta cũng không có cách nào phải thử rất nhiều lần mới hút được ma huyết trong người vị tu đạo đó ra ngoài. Thì ra là vậy. Không biết người tu đạo đó tên là gì? Người đó tên là Trương Thiên Thu, dường như là đệ tử phái Nga mi. Con huyết thần tử đó chạy tới đây sau khi u minh huyết ma chết. Nghe thấy tác mãn nói vậy, nạp lan nhược tuyết và lạc bắc cũng hiểu ra. Tu luyện mấy ngày ở Nga mi Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng biết được rất nhiều chuyện về trận chiến kim đỉnh. Biết sau khi U Minh huyết ma chết, có rất nhiều huyết thần tử bỏ chạy. Sau đó không biết bao nhiêu đệ tử tu vi cao trong huyền môn chính đạo đã đuổi theo để giết chúng. Đám huyết thần tử chỉ thuần túy là ma huyết, chỉ biết giết chóc chứ không có suy nghĩ, không có pháp thuật gì khác nên dễ đối phó. Sau khi chúng bỏ chạy, liền cũng bị giết chết hết. Vị Trương Thiên Thu của Nga mi được xác nhận là đuổi giết một trong số huyết thần tử. Năm đó, giới tu đạo đại loạn, sau đó Trương Thiên Thu cũng mất tích vì vậy mà cái bí mật này cũng không nhiều người biết. Lúc này, vị tác mãn thấy Lạc Bắc làm theo yêu cầu của mình để cho thất hải yêu vương thú lơ lửng trên trận pháp liền tập trung tinh thần. Nàng cũng không nói nhiều lấy ra một cây đoạn trượng bằng gỗ xanh. Trong lúc nàng vung cây đoạn trượng liên tục, Từng vần sáng màu lục như dòng nước lập tức tràn vào trong những quả cầu thủy tinh trong trận pháp. Từng vần sáng màu xanh lục chui vào trong những quả cầu thủy tinh màu vàng khiến cho chúng bắt đầu tản ra ánh sáng màu xanh biếc. Lúc đầu, ánh sáng màu xanh biếc tản ra từ những quả cầu màu vàng chỉ như những sợi tơ nhỏ nhưng càng lúc càng nhiều tạo thành giống như một dòng chảy khiến cho người ta có cảm giác như nó vươn ra đầy những cái vòi. Ánh sáng màu xanh biếc từ quả cầu màu vàng tản ra khắp nơi rồi chui vào trong trận pháp khiến cho trận pháp như có cả ngàn cây hoa cùng nở. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng với năm màu sắc rực rỡ. Đột nhiên có những tiếng động vang lên rồi một thứ mùi thủy ngân bắt đầu tràn ngập cả trong động. Đây là thiên ngân. Lạc bắc, thái thúc, nạp lan nhược tuyết và đông nhang nhìn thấy chất lỏng màu bạc đầy mùi thủy ngân từ trong lòng đất thấm lên như một dòng suối nhanh chóng chảy đầy những cái rãnh trong trận pháp. Thiên ngân là một thứ kim loại được luyện ra từ bí ngân, kết hợp với nguyên khí trời đất rất tốt, thậm chí là ngay cả khí huyết cũng có thể dung hợp. Nó không giống như bí ngân và những loại khí kim thiết khác. Trời sinh nó ra đã có tác dụng gây tổn thương cho khí huyết. Trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, có một người tu đạo luyện ra một bộ giáp từ thiên ngân có tên là thiên ngân thánh giáp. Bình thường nó tan vào trong khí huyết tới khi đấu phép mới hiện ra bao phủ bên ngoài cơ thể. Bên trên bộ giáp đó có rất nhiều trận pháp với uy lực phi phàm. Bỉ ngân còn có tên là ngân tuỷ. Bình thường nó được sinh ra trong những mỏ dưới lòng đất ở Tây Vực và Hải Ngoại. Rất khó tìm kiếm được nó. Hơn nữa đặc tính của nó khiến cho nhiều môn phái luyện khí đều khó có được mà sử dụng để tạo ra các loại bảo vật. Cho nên những thứ pháp bảo tạo ra từ thiên ngân, đám người lạc bắt mặc dù biết nhưng cũng ít khi thấy. Chỉ thấy thứ chất lỏng màu bạc chảy trong những cái rãnh đó đặc sền sệt so với vàng còn nặng hơn. Khi mỗi một giọt chảy đi đều tạo ra tiếng động giống như tiếng bánh xe. Cho tới khi toàn bộ thiên ngân chảy đầy những cánh rãnh thì trong cả động như phủ một lớp ánh sáng màu bạc. Chuẩn bị xong, tác mãn liền móc ra một cái đỉnh nhỏ màu hồng đào nhìn không phải là từ sắt thép mà như được tạo ra từ một loại gỗ gì đó. Bên dưới của nó có ba cái chân, bên trong đỉnh là một viên ngọc đỏ rực như lửa. Phía trên của cái đỉnh nhìn giống như một cái nồi. Nhưng khi nó xuất hiện, một mùi thuốc nồng nặc lập tức tản ra. Trong mùi thuốc nồng nặc đó còn có một thứ mùi mới ngửi giống như mùi xâm. Không ngờ vị tác mãn lại có một thứ bảo vật như vậy. Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết cùng với thái thúc không biết đó là cái gì. Nhưng Đông Nhan nhìn thấy cái đỉnh nhỏ lập tức mở to mắt. Đông Nhan nhận ra cái đỉnh nhỏ đó là tham mộc thần đỉnh hiếm có trong thế gian. tham mộc thần đỉnh được tạo ra từ gỗ cây nhân sâm tất cả nhân sâm trong tự nhiên cho dù sinh sống ở nơi có dày đặc linh khí thì tới tận khi thành hình người cũng chỉ được một tấc tính cả lá và cành cũng chỉ được thêm nửa tấc tới một tấc cây nhân sâm lớn lên so với các loại gỗ khác chậm hơn gấp trăm lần chỉ có nhân sâm sống được ba bốn trăm năm cành lá mới cứng rắn trở thành vật luyện khí luyện đan. nhân sâm có sức sống và tác dụng bổ dưỡng rất mạnh Hiện tại tác mãn lấy ra cái đỉnh nhỏ mặc dù chỉ cao chừng một thước nhưng một cây nhân sâm muốn cao được tới mức độ này thậm chí là vài ngàn, có khi tới cả vạn năm. Đông Nhan có thể khẳng định được một cái sâm mộc thần đỉnh như vậy cho dù là nấu sôi nước suối cũng có hiệu quả hơn gấp trăm lần thứ dược liệu bình thường trên thế gian. Nhưng có thể nói mặc dù sâm mộc thần đỉnh không phải là một cái pháp bảo duy nhất nhưng cũng khó có được. Chương 427 Thu lấy ma huyết Sau khi lấy ra sâm mộc thần đỉnh, tác mãn lại lấy rất nhiều dược liệu kỳ lạ cho vào bên trong cái đỉnh rồi nhờ vào hơi nóng mà từ từ luyện chế. Hổ phách thảo, long cốt hoa, thiên niên phục linh. Đông nhan nhận ra những thứ dược liệu mà tác mãn bỏ vào trong đỉnh. Suy nghĩ một chút nàng hiểu ngay tác mãn định làm gì. Theo phương pháp mà lúc trước tác mãn nói thì sau khi sử dụng trận pháp giam cầm ma huyết. Rồi mới hút nó ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên U Minh ma huyết vô cùng bá đạo, cơ bản vừa mới chui vào trong cơ thể đã kết hợp với khí huyết. Nếu hút chúng ra sẽ tương đương với hút máu trong người. Nếu máu trong người mà giảm bớt thì cho dù thi thất hải yêu vương thú có sức sống mạnh như vậy cũng sẽ không chịu được. Cho nên vào lúc này, tác mãn luyện chế ra nước thuốc để bổ sung khí huyết và sức sống. Đến lúc đó chỉ cần bổ sung thêm một chút máu huyết thì cho dù có yếu cũng vẫn còn sức sống để hồi phục. Ước chừng được một khắc, trong sâm mộc thần đỉnh tản ra một thứ mùi thơm. Số dược liệu bỏ vào trong được tác mãn điều chế đã trở thành một thứ nước thuốc có màu hổ phách. Thấy nước thuốc đã hoàn thành, vì tác mãn lại vung cây đoạn trường lên khiến cho thiên ngân đang chảy trong trận pháp lập tức tản ra ánh sáng màu bạc chiếu sáng toàn bộ cái động. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể bỏ phong ấn cho tòa kỵ của mình. Được. Lạc Bắc gật đầu, tâm trí hơi động lập tức thứ thủy tinh đang bao phủ quanh người thất hải yêu vương thú lập tức vỡ tan. Thất hải yêu vương thú như nhớ lại bị ma huyết của tiểu trà bắn trúng ở trong trận pháp của bốn vị pháp vương liền gào lên một tiếng tức giận và đau thương. Không ngờ con dị thú này mạnh tới vậy. Quả nhiên Lạc Bắc không còn là một kẻ yếu nữa. Mặc dù trong trận pháp đầy thiên ngân, Âm thanh của thất hải yêu vương thú cũng bị ngăn cản nhưng trong nháy mắt uy thế của nó cũng khiến cho vị tác mãn giật mình. Cùng lúc đó, vị tác mãn cũng cảm nhận được thất hải yêu vương thú cà lạc bắc có tâm ý tương thông, mặc dù trong cơ thể đầy ma huyết nhưng thất hải yêu vương thú vẫn cố gắng khống chế bản thân không làm loạn. Con dị thú này đã có thần thức, hiểu được ý người. Vừa mới xuất hiện ý nghĩ đó, tác mãn cũng lập tức vung trượng. Chỉ thấy những vần sáng màu bạc lập tức tràn về phía thất hải yêu vương thú khiến cho cơ thể của nó nhanh cống cứng đờ. Những tia sáng màu bạc liên tục chui vào trong cơ thể của thất hải yêu vương thú. Ước chừng được hơn một canh giờ. Toàn thân của thất hải yêu vương thú trở nên cứng như đá. Bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một lớp bạc sáng bóng khiến cho nó như trở thành một bức tượng. Tuy nhiên vị tác mãn vẫn thi triển pháp thuật khiến cho ánh sáng màu bạc liên tục chui vào. đám người lạc bắc và đông nhang hết sức nóng lòng vào lúc này bọn họ đã nhận ra sự kỳ diệu của trận pháp cái trận pháp này có thể khiến cho thiên ngân và linh khí chui vào trong cơ thể của thất hải yêu vương thú dung hợp với khí huyết rồi sau đó sử dụng lực trận pháp mà khiến cho khí huyết hòa tan với thiên ngân nhanh chóng ngưng tụ như vậy u minh ma huyết lập tức bị cô động trong thiên ngân tới lúc mà toàn bộ khí huyết động lại Tác mãn có thể sử dụng thiên thần ngân châm thi triển pháp thuật. Nghe tác mãn nói thiên thần ngân châm dường như là vật độc đáo có thể hút u minh ma huyết ra. Khi đó, thiên thần ngân châm sẽ hút được u minh ma huyết động trong cơ thể của thất hải yêu vương thú ra ngoài còn khí huyết chưa bị xâm nhập vẫn để trong người. Nhưng vì u minh ma huyết vô cùng bá đạo nên nếu để lại một chút cũng có thể trở thành mối họa lớn. Vì vậy mà thiên thần ngân châm phải làm cho toàn bộ khí huyết ngưng tụ chứ không thể nhanh được. Thêm một canh giờ nữa, Thiên Ngân tạo thành một lớp vỏ cứng bên ngoài Thất Hải Yêu Vương thú. Mà trong cơ thể của nó, Thiên Ngân cũng tràn ngập bắt đầu thẩm thấu ra ngoài. Được rồi. Vì Tác Mãn thấy vậy liền thở phào rồi đưa tay vẽ một cái. Từ trong trận pháp đột nhiên có 12 cái cột sáng vọt lên rồi xuất hiện 12 cây bão châm màu bạc. 12 cây châm đó chính là Thiên Thần Ngân châm mà Tác Mãn đã nói. Mỗi một cây dài ít nhất phải tới một thước. mặc dù tản ra ánh sáng bạc nhưng bản thân nó lại có màu rực rỡ khiến cho người ta có cảm giác như vô số những tinh thể kim cương cực nhỏ ngưng tụ lại thành số bảo châm lơ lửng trong trận pháp dường như tạo thành thêm một cái trận pháp nữa vô số những tay sáng lập tức dồn lên trên đỉnh cây châm một sợi chỉ bạc từ trên người thất hải yêu vương thú tản ra chui vào trong thiên thần ngân châm lạc bắc nạp lan nhược tuyết thái thúc và đông nhàn có thể nhìn thấy từ trong sợi tơ đó thấp thoáng có ánh sáng màu hồng Thứ ánh sáng hồng đó chính là của u minh ma huyết trong cơ thể của thất hải yêu vương thú. Sợi tơ bạc đó liên tục tràn vào trong thiên thần ngân châm. Đồng thời từ trên cây châm liên tục có những giọt thiên ngân chảy ra động xuống những cái rãnh bên dưới trận phát. Thiên ngân sau khi chui vào trong thiên thần ngân châm lại hóa thành chất lỏng rơi xuống. Còn ma huyết thì bị giữ lại bên trong thiên thần ngân châm. Lạc bắt nhìn chăm chú vào những cây thiên thần ngân châm. Theo vô số những sợi tơ bạc từ trên người thất hải yêu vương thú chảy ra chui vào trong thiên thần ngân châm, ánh sáng màu bạc trên người nó cũng nhạt dần. Tuy nhiên thiên thần ngân châm càng lúc càng tản ra ánh sáng màu đỏ mạnh hơn. Từ từ, 12 cây thiên thần ngân châm biến thành màu hồng. Hiện tại tốc độ u minh ma huyết bị thiên thần ngân châm hút ra so với tốc độ thiên ngân thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể của thất hải yêu vương thú nhanh hơn rất nhiều. Chưa tới nửa canh giờ. 12 cây thiên thần ngân châm trở nên chẳng khác gì quả lựu đỏ hồng. Thân thể của thất hải yêu vương thú vẫn tuôn ra những sợi tơ bạc tuy nhiên nó không hề nhúc nhích. Lạc bắt nhận ra u minh ma huyết trong cơ thể của thất hải yêu vương thú đã bị hút ra ngoài gần như toàn bộ, rồi được giữ trong 12 cây ngân châm kia. Trên người thất hải yêu vương thú vẫn tản ra ánh sáng bạc như trước chỉ có điều lúc này cơ bản toàn là khí huyết chưa bị xâm nhập ngưng tụ. Sau khi hút toàn bộ u minh ma huyết trong cơ thể thất hải yêu vương thú ra ngoài, nét mặt của vị tác mãn lại càng trở nên nghiêm túc. Bởi vì nàng biết được lúc này mới là thời điểm quan trọng nhất. Số thiên ngân trong cơ thể của thất hải yêu vương thú lúc này tương đương với việc đóng băng nó. Nếu một khi mở thiên ngân ra mà khí huyết tổn thất quá nhiều, thất hải yêu vương thú không chịu được chắc chắn sẽ phải chết. Vị tác mãn cẩn thận vung đoạn trượng. nước thuốc từ trong sâm mộc thần đỉnh bay ra hóa thành một vần sáng màu lục thấm vào trong cơ thể của thất hải yêu vương thú sau khi nước thuốc thấm vào trong cơ thể của thất hải yêu vương thú cây đoạn trượng trong tay tác mãn lại giật giật khiến cho thiên ngân động trong cơ thể của thất hải yêu vương thú lập tức tan ra mà chảy xuống dưới đất khi thiên ngân tan ra máu huyết bắt đầu chảy thất hải yêu vương thú cũng hồi phục ý thức đồng thời ánh mắt trở nên có thần không ổn lạc bắc. Tác Mãn và Đông Nhan gần như nhảy dựng người. Lạc Bắc có mối liên hệ tinh thần với Thất Hải Yêu Vương Thú nên cảm nhận được rõ hơn hai người. Có thể do khí huyết trong người Thất Hải Yêu Vương Thú có nhiều nên số nước thuốc của vị Tác Mãn vẫn còn chưa đủ. Khi nước thuốc tan ra, Thất Hải Yêu Vương Thú như ăn được chất bổ khiến cho sức sống trong người tăng lên tuy nhiên vẫn xuất hiện tình trạng suy kiệt. Cả hai người Tác Mãn và Đông Nhan gần như cùng lúc cử động. Chỉ thấy Tác Mãn vung tay lên, Từ dưới nền động vọt lên một dòng nước chui vào trong sâm mộc thần đỉnh rồi lập tức vọt vào miệng của thất hải yêu vương thú. Bản thân sâm mộc thần đỉnh có tác dụng tạo ra sức sống rất mạnh. Nhưng hiện tại nếu luyện thêm thuốc thì không còn kịp nữa. Vì vậy mà dòng nước kia sau khi đi qua sâm mộc thần đỉnh cũng có tác dụng tăng sức sống. Nhưng cùng lúc đó, đông nhang cũng bắn ra 10 viên đang dược vào trong miệng của thất hải yêu vương thú. Đông nhang Số đan dược của ngươi có hiệu quả rất tốt. Mười viên đan dược của đông nhan chui vào trong miệng của thất hải yêu vương thú khiến cho tác mãn và lạc bắt đều cảm nhận được sự suy yếu của nó dừng lại. Thứ dị thú của linh thức như thất hải yêu vương thú chỉ cần gượng được qua lúc này sẽ hồi phục mà không cần phải lo lắng. Chương 428, Thực lực liên tục tăng lên. tác mãn cũng thôi không cho dòng nước chảy vào trong sâm mộc thần đỉnh quay đầu nói với lạc bắc được rồi ngươi có thể thu hồi thất hải yêu vương thú thất hải yêu vương thú ngươi qua về thất hải hồi phục nguyên khí đi lạc bắc liền thả yêu vương liên thai tâm niệm của hắn hơi động thất hải yêu vương thú lập tức gật đầu với tác mãn và lạc bắc như cảm tạ rồi sau đó biến mất trong vần sáng của yêu vương liên thai a yêu vương U minh ma huyết trong cơ thể của thất hải yêu vương thú đã được loại bỏ hết. Gần như cùng lúc, Liên nhiêu Ly, Li. Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa cũng từ trong vận sáng xuất hiện. Hiện tại, lực lượng ở thất hải dưới sự điều hành của thái thúc đã hết sức tự nhiên. Nếu bình thường, Liên nhiêu Ly, Li, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa cùng với thái thúc ở trên yêu vương liên thai, chỉ cần thái thúc mở trận pháp đồng nghĩa với việc cầu thương dương lập tức xem xét tình hình. Hiện tại yêu vương liên thai do lạc bắc điều khiển, đám người liên nhiều ly tu luyện dưới đồng phủ. Nên khi trận pháp mở ra, cả ba người liền bước ra xem xét tình hình. Lúc trước khi sử dụng trận pháp của yêu vương liên thai phần lớn là gặp phải đối thủ mạnh. Đang đấu phép kịch liệt. Cho nên lần này, phản ứng đầu tiên của bọn họ cũng là chuẩn bị sẵn. Nhưng khi ba người vừa mới xuất hiện thì thấy thất hại yêu vương thú quay về lập tức thốt lên âm thanh vui mừng. không ngờ cái pháp bảo của ngươi còn có thứ thần thông thế này nhìn thấy cảnh tượng đó nét mặt của tác mãn không giấu được sự kinh ngạc tác mãn đại ân không thể nào cảm tạ hết được lạc bắc nhìn thấy thuận lợi như vậy cũng hết sức vui mừng nhìn tác mãn nói người có yêu cầu gì chỉ cần chúng ta làm được sẽ tận lực hoàn thành tác mãn lắc đầu hiện tại danh hiệu của lạc bắc có nhiều lắm hơn nữa chỉ cần nhìn thất hải yêu vương thú Liên Ly, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa, nàng cũng không biết nên gọi Lạc Bắc như thế nào. Sau khi ngừng một chút, nàng liền chỉ gọi tên của hắn, Lạc Bắc. Ta không có yêu cầu gì. Chỉ muốn các ngươi không loan truyền chuyện này ra. Không cho người ngoài biết ngươi cứu thất hải yêu vương thú. Lạc Bắc gật đầu, chúng ta biết. Có điều ta không hiểu tại sao lại như vậy. Đối với người ngoài thì tộc Ma Tây của chúng ta chẳng qua chỉ là một bộ Lạc Mang Di. nếu như việc này mà lan ra ngoài chỉ sợ chúng ta sẽ gặp rất nhiều tại họa tác mãn giải thích vì tác mãn đầu tiên tộc ma tây của chúng ta vô tình hiểu được một vài pháp thuật biết cách tu luyện nhưng mỗi đời chỉ truyền cho có một người mà không có người khác tu luyện cũng là vì nếu dạy cho họ thì chúng ta không còn là một cái trại bình thường nữa tộc ma tây của chúng ta di chuyển trong mấy ngàn năm qua đến nay an cư lạc nghiệp không muốn đi nữa ta hiểu lạc bắt chớp mắt Gật đầu với đám người liên nhiêu ly để cho họ quay về rồi thu yêu vương liên thai lại Câu nói của tác mãn khiến cho lạc Bắc hiểu được thêm một vài điều Chẳng cần phải nói thì xăm một thần đỉnh của tác mãn đối với nhiều người tu đạo mà nói chính là bảo vật khó kiếm Nếu chuyện này lan ra nói không chừng sẽ xảy ra tai họa Mà phần lớn môn phái trên thế gian cũng không có sự kế thừa trong mấy ngàn năm Mà những người tu đạo mặc dù có được lực lượng hơn người thường nhưng lại không có sự vui vẻ như người Ma Tây. Câu nói của tác mãn cũng khiến cho nạp lan nhược tuyết có một sự xúc động khó hiểu. Nếu như mỗi người tu đạo đều như vị tác mãn này thì có khả năng toàn bộ giới tu đạo sẽ được sung sướng như người trong tộc Ma Tây, không phải ngày nào cũng đấu tranh sinh tử. Nhưng nạp lan nhược tuyết cũng biết được đó là chuyện không thể. Bởi vì phần lớn người tu đạo đều theo đuổi thứ lực lượng để trở nên mạnh hơn. Hưởng thụ quyền lực khi đứng trên cao, sai khiến người khác. Thất hải yêu vương thú vừa mới biết mất, không gian trong động trở nên rộng rãi hơn. Toàn bộ thiên ngân đã trở lại trong cách rảnh. Sáu khối thủy tinh cầu màu vàng cũng đã trở lại cột đá chỉ còn có 12 cây châm vẫn lơ lửng trong trận pháp. Ta thấy ma huyết tích tụ trong cơ thể của tiểu trà còn hơn thất hải yêu vương thú rất nhiều. Nhìn lạc bắt thu hồi yêu vương liên thai, tác mãn lập tức để ý tới 12 cây thiên thần ngân châm. Hôm nay thiên thần Ngân Châm đã trữ rất nhiều u minh ma huyết. Có lẽ phải mất vài ngày nó mới có thể luyện hóa được chúng. Vừa nói, tác mãn vừa vung cây pháp trượng. Một tiếng động vang lên, thiên ngân lại chui xuống lòng đất. Mà mặt đất như bị thiên ngân đè nén làm cho 12 cây cột trụ trồi lên. Lúc trước vị tác mãn tạo ra trận pháp này cũng phải tốn rất nhiều sức. Không ai có thể ngờ được một cái sơn trại vốn không được người tu đạo để ý. Chỉ biết đánh cá và săn bắt để sinh tồn lại có một người tu đạo như thế này. Thái thúc chợt nghĩ như vậy. 12 cây trụ tản ra hơi nóng cực mạnh, bên trong chúng như có rất nhiều dầu đen đang sôi sùng sục. Hiển nhiên chúng chính là hát sát hỏa khí từ dưới lòng đất. 12 cây cột lao ra khiến cho 12 cây thiên thần ngân châm liền chìm xuống chui vào bên trong chúng. Hát sát hỏa khí có thể thiêu đốt rất nhiều phôi pháp bảo tuy nhiên khi 12 cây châm chui vào bên trong vẫn tản ra ánh sáng rực rỡ. Một chút u minh ma huyết từ trong thiên thần ngân châm tràn ra giống như một vòi nước lập tức bị hắc sát hỏa khí bao trùm đốt cháy. U minh ma huyết quả nhiên không phải thứ tầm thường. Chẳng lẽ phải hỏa tán toàn bộ hay sao, đông nhang nhíu mày? Nàng nhìn thấy u minh ma huyết giống như những sợi tơ có sức sống xoay chuyển bên trong hắc sát hỏa khí như muốn trốn thoát. Hơn nữa, mặc dù hắc sát hỏa khí có thể thiêu đốt toàn bộ tinh kim nhưng với một tia u minh ma huyết cho dù bị nó bao phủ cũng phải mất tới hơn nửa nén hương mới có thể đốt cháy. Tác mãn ngươi có thể điều khiển được thiên thần ngân châm, khống chế tốc độ phóng u minh ma huyết ra ngoài hay không? Lúc này, nhìn tác mãn điều khiển 12 cây ngân châm giống như điều khiển pháp bảo, lạc bắt chợt nghĩ ra một thứ gì đó. Hiện tại tác mãn khống chế tốc độ u minh ma huyết chảy ra từ trong 12 cây ngân châm. Đúng vậy. Tác mãn hơi kinh ngạc liếc nhìn Lạc Bắc. 12 cây ngân châm này cũng giống như pháp bảo thầm chỉ có thể điều khiển giống như phi kiếm. Nhưng ngoại trừ việc hấp thu ma huyết ra thì nó không còn công dụng nào khác cho nên sử dụng đối địch không có tác dụng. Vì vậy mà tác mãn hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Lạc Bắc lại hỏi vậy. ngươi định làm gì? Lạc Bắc nói. Cứ luyện hóa u minh ma huyết như vậy rất tốn thời gian. Ngươi chỉ cần rót u minh ma huyết vào trong cơ thể của ta là được. Cái gì? Tác mãn trừng mắt nhìn lạc bắc, rót u minh ma huyết vào trong người ngươi. Lạc bắc? Chẳng lẽ ngươi có thể luyện hóa u minh ma huyết? Tu vi của ngươi đã tới độ kiếp kỳ. Không thể được. Cho dù tới độ kiếp kỳ cũng không luyện hóa được u minh ma huyết. Tác mãn hít một hơi thật sâu nhìn lạc bắc. ta tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Lạc Bắc lắc đầu giải thích, hiện tại tu vi của ta tương đương với Nguyên Anh Đại Thành, còn một chút nữa mới tới độ kiếp kỳ. Ta nói rót u minh ma huyết vào trong cơ thể của ta không phải sử dụng tu vi của mình luyện hóa mà với thân thể của ta, u minh ma huyết khó có thể chui ra ngoài. Hơn nữa ta tu bản mệnh kiếm nguyên có thể đẩy u minh ma huyết tới một khiếu huyệt rồi phong ấn chặt ở đó. Lúc trước ta lệnh hóa một viên huyết xá lợi, Tạo ra một pho phân thân. Hiện giờ nếu ta đẩy u minh ma huyết vào trong cái phân thân đó thì có thể tăng cường thực lực của nó. Không thể ngờ được ngươi còn có thứ pháp thuật như vậy. Tác mãn nhìn lạc bắc, ngươi đã tới nguyên anh đại thành chẳng cách ta cảm nhận được tu vi hơn xa ta. Với tu vi như vậy cũng chính là cấp bậc kim tiên mà người tu đạo thường nói. Ngươi mới bằng này tuổi có được tu vi như thế thì tương lai không thể tính được. Hy vọng như vậy. Lạc Bắc nói, hiện tại công luân đang mạnh, ta có thể định lại hay không còn chưa biết. Tác mãn thở dài, Lạc Bắc. Với tu vi của ngươi như vậy, thiên hạ rộng lớn có thể đi bất cứ đâu, tại sao lại phải chui vào trong cái vòng xoáy đó? Ta đâu muốn bị rơi vào trong vũng xoáy này đâu. Lạc Bắc cười khổ, ta. Có tu vi như thế này cũng là bị bắt ép mà có. Nếu ta cứ tiếp tục lẫn trốn thì chung quy vẫn cứ bị đuổi giết. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà chúng ta không muốn bị cuốn vào trong giới tu đạo các ngươi. Tác mãn nói với Lạc Bắc, U Minh Ma huyết thật sự rất lợi hại. Cho dù ngươi chắc chắn nhưng ta vẫn lo lắng. Trước tiên ta sử dụng thiên thần ngân châm trót một chút vào trong cơ thể của ngươi. Xác định ngươi phong ấn được chúng. ta sẽ tiếp tục trót thêm u minh ma huyết. Lạc Bắc tự mình luyện hóa một viên huyết xá lợi cho nên hiểu rõ sau khi u minh ma huyết xâm nhập vào trong cơ thể như thế nào hơn bất cứ một ai. Hắn cũng hiểu được sự lo lắng của tác mãn. Được. Lạc Bắc không hề có ý kiến gì khác mà gật đầu, đồng thời nói thêm một câu, hiện tại ta tu luyện tới Hỗn nguyên kim thân, không biết thiên thần ngân châm có thể đâm qua da thịt của ta được không? Tác mãn. Ngươi nên cẩn thận. đừng để hỏng thiên thần ngân châm a tác mãn vừa mới động một cây thiên thần ngân châm đã bay ra châm nhẹ vào tay lạc bắc quả nhiên sau một tiếng động nhỏ vang lên cây thiên thần ngân châm của tác mãn như đâm trúng một cục sắt không thể tiến vào được lạc bắc thiên thần ngân châm được luyện ra từ thiên thần tinh thạch ngoại trừ công hiệu hấp thu u minh mà huyết ra thì ngay cả thiên hỏa cũng không thể đốt được nó chất liệu của nó cũng hơn xa tinh kim Lạc Bắc, hiện tại thân thể của ngươi có lẽ không có nhiều pháp bảo hay pháp thuật có thể làm cho bị thương. Ánh mắt của tác mãn không giấu được sự khiếp sợ. Xoẹt Một cột sáng đột nhiên đánh trúng khiến cho Lạc Bắc lui lại hai bước. Đông Nhan Cột sáng bất thình lình khiến cho đám người thái Thúc hoảng sợ. Tới lúc phát hiện ra là do Đông Nhan đánh thì chỉ thấy nàng cười ha hả, quả nhiên là da dày. Lạc Bắc Với thân thể này của ngươi mà cận chiến chỉ sợ người tu đạo có tu vi độ kiếp kỳ cũng không phải là đối thủ. Mặc dù bị đánh cho khí huyết đảo lộn nhưng Lạc Bắc biết Đông Nhan đang đùa với mình nên cũng không tức giận. Mà nghe Đông Nhan nói vậy, Lạc Bắc cũng lại suy nghĩ. Đúng là lúc trước Lạc Bắc sử dụng pháp thuật xuất địa thành thốn sử dụng lực lượng thân thể đánh chết rất nhiều người tu đạo có tu vi cao hơn mình. Hiện tại hắn tu luyện tới hỗn nguyên kim thân. Hơn nửa vọng niệm thiên trường sanh kinh lại có tác dụng chữa trị thân thể. Cho dù lực lượng pháp thuật thế nào, nhưng nếu cận chiến chỉ sợ cũng hơn xa huyết diêm la và ảnh la sát của trạm châu trạch địa. Mà nói tới cận chiến, Nguyệt ẩn chính là người mạnh nhất. Hiện tại người tu đạo có tu vi cao hơn Nguyệt ẩn rất nhiều nhưng đánh cận chiến lại không có ai mạnh hơn y, lạc bắc nghĩ chờ sau khi cứu trị tiểu trà và tiểu ô cầu xong sẽ tới học Nguyệt ẩn một ít kỹ thuật cận chiến. Làm thế nào? Tác mãn không biết Lạc Bắc đang suy nghĩ gì cũng nhíu mày nói, hay là ngươi hé miệng để ta trót u minh ma huyết vào. Không cần. Lạc Bắc mới động, một đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm đã lộ ra nơi tay phải rồi đâm vào ngón tay trái của hắn để lại một vết thương nhỏ. Lạc Bắc. Bản mệnh kiếm nguyên của ngươi lợi hại như vậy chẳng trách bốn vị Pháp vương Hoa giáo và Trần Thanh để liên thủ cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy đạo bản mệnh kiếm nguyên đỏ sậm Nụ cười trên mặt đông Nhan biến mất, thay vào là sự khiếp sợ. Vào lúc này, tác mãn cũng đã bớt kinh ngạc hơn một chút. Sau khi Lạc Bắc thu hồi bản mệnh kiếm nguyên, nàng liền điều khiển thiên thần ngân châm đâm vào chỗ vết máu trên tay Lạc Bắc. Nhìn nét mặt Lạc Bắc vẫn thản nhiên, nàng mới cẩn thận khống chế thiên thần ngân châm từ từ đưa U Minh ma huyết vào. Không ổn. Lạc Bắc đột nhiên nhảy dựng người rồi kêu lên thất thanh. Sao vậy? Lần này do có thói quen kinh ngạc nên suýt chút nữa tác mãn cũng nhảy dựng lên theo. Nàng tưởng lạc bắc xảy ra vấn đề. Không khống chế được U Minh ma huyết. Lạc bắc thở ra một cái rồi nói một cách ngượng ngùng, không sao. Ngươi để cho U Minh ma huyết vào trong cơ thể của ta quá ít. Mà ta khống chế kiếm nguyên và chân nguyên không kịp thời khiến cho chúng bị phá hủy hết, không tới được khiếu huyệt của ta. Tác mãn không nói được gì mà lắc đầu. Mặc dù nàng kinh ngạc với sự mạnh mẽ của lạc bắc nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn đông nhan với chút trách móc. Bởi vì từ bản năng nàng cảm thấy được với tính tình trầm ổn của mình, lạc bắc sẽ không có phản ứng như vậy. Nhưng dường như hắn bị lây một chút tính nết của đông nhan Nhưng nàng chợt thấy có lẽ đối với lạc bắc cũng tốt. Bởi vì dù sao thì hắn cũng chỉ là một thanh niên, trên người đã có nhiều hào quang như vậy. Nếu không như thế, tác mãn thấy tâm tính của lạc bắc sau này sẽ có sự bất lợi. Hiện tại ngươi nên để ý ta sẽ thả thêm u minh ma huyết vào. Tác mãn nở nụ cười ôn hòa. Chịu sự ảnh hưởng của lạc bắc và đông nhan, sự hồi hộp và nghiêm trang trong lòng nàng cũng giảm đi nhiều. Mà sự biểu hiện của lạc bắc cũng làm cho nàng yên tâm. U minh ma huyết trót cả vào trong cơ thể của lạc bắc nhưng dường như hắn không có cảm giác gì bất thường, thoải mái chịu đựng. U minh ma huyết trong một cây thiên thần ngân châm được trót hết vào trong cơ thể của lạc bắc. Do đã có kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ bản mệnh kiếm nguyên của mình rất mạnh cho nên lạc bắt hết sức thoải mái đẩy u minh ma huyết vào trong cái chiêu thiên có pho phân thân kia. Trong suy nghĩ của tác mãn, nạp lan nhược tuyết, thái thúc và đông nhang thì lạc bắt hết sức thoải mái nhưng trên thực tế hắn lại đang vô cùng khiếp sợ. Vốn sau khi hắn đẩy u minh ma huyết vào trong chiêu thiên sử dụng chân nguyên và kiếm nguyên bao phủ. Cứ vậy. Lạc Bắc định ngưng tụ hết tất cả chúng thành một quả cầu rồi sau đó sử dụng đại hắc thiên ma quyết phong ấn chúng lại. Nhưng hiện tại, tới khi U Minh ma huyết trong cái ngân châm thứ chín bị đẩy vào trong chư thiên, lực lượng chân nguyên và kiếm nguyên của hắn như không thể khống chế nổi. Vì vậy hắn đành phải sử dụng pháp thuật phong ấn U Minh ma huyết. Mà tới ba cái thiên thần ngân châm sau, Lạc Bắc bắt buộc phải thi triển pháp thuật một lần nữa. khí huyết và chân nguyên của thất hải yêu vương thú quá mạnh cho nên lúc trước tiểu trà muốn đánh chết nó cũng sử dụng rất nhiều u minh ma huyết thậm chí có thể nói là hội tụ gần như toàn bộ lực lượng của nàng chỗ u minh ma huyết đó đã biến phần lớn khí huyết và chân nguyên của thất hải yêu vương thú thành u minh ma huyết cho nên hiện tại u minh ma huyết được trót vào trong cơ thể của lạc bắc thậm chí còn hơn cả một viên huyết xá lợi cho nên hắn mới có cảm giác không khống chế nổi lực lượng từ chính cái đầu Vì vậy mà tới cái thứ chín, hắn đã phải sử dụng pháp quyết phong ấn để phong ấn chúng lại. Để cho U Minh Ma Huyết dung hợp với phân thần đối với Lạc Bắc cũng không khó. Chỉ cần tìm một khoảng đất không có người, để cho phân thân và U Minh Ma Huyết cùng giải phong ấn. U Minh Ma Huyết là thứ thuốc bổ đối với phân thân cho nên nó sẽ dung hợp trước tiên. Sau đó Lạc Bắc lại phong ấn phân thân là được. Phân thân hấp thu nhiều U Minh Ma Huyết thì thực lực sẽ tăng tới một mức độ khủng bố. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng nghĩ hiện tại để cho thực lực của phân thân tăng lên sau đó tới thời điểm thích hợp, bản thân sẽ từ từ luyện hóa khiến cho khí huyết của nó biến thành chân nguyên. Đến lúc đó chẳng những tu luyện được đạo bản mệnh kiếm nguyên thứ hai mà thậm chí còn có thể nâng cao tu vi của mình. Sau khi đột phá mấy tầng trước, hiện tại Lạc Bắc đã có sự hiểu biết đối với vọng niệm thiên trường sanh kinh. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh chính là biến thân thể thành một trời đất nhỏ. Chân nguyên trong cơ thể giống như ngôi sao, tinh vân. Đến một lúc những ngôi sao, tinh vân đạt tới một trình độ nhất định, khoảng trời đất đó không chứa nổi nữa sẽ thay đổi, đột phá tới một cảnh giới mới. Hiện tại Lạc Bắc có thể cảm nhận được vọng niệm thiên trường sanh kinh đã tới thời điểm đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Cho nên bây giờ, chân nguyên trong một vạn ba ngàn chư thiên của hắn đều rất nhiều. Lạc Bắc ngươi hấp thu nhiều ma huy như vậy khi đối địch, chân nguyên suy yếu. Không phong ấn được ma huyết có bị chúng xâm nhập không? Nhìn thấy Lạc Bắc hấp thu toàn bộ u minh ma huyết trong 12 cây thiên thần ngân châm. Đông Nhan không nhìn được lên tiếng hỏi. Chương 429, Thế lực của Đông Nhan, không có chuyện đó. Lạc Bắc giải thích, Pháp quyết phong ấn trong Đại hắc Thiên Ma Quyết của ta tạo ra một cái không gian đặc biệt. Trừ khi ta tự giải phong ấn nếu không cho dù chân nguyên của ta có yếu tới đây cũng không thể hóa giải được. Ngưng một chút, Lạc Bắc nói tiếp, hơn nữa, hiện tại ta là kẻ địch của công luân, lực lượng của ta còn chưa đủ nên phải dựa vào cái phân thân này. Bản thân ta cũng có pháp thuật luyện hóa ma huyết. Đợi tới khi nào thích hợp ta sẽ luyện hóa chúng trở thành chân nguyên tinh khiết. Vậy thì tốt. Bằng không với tu vi của ngươi. da thịt lại dày nếu như bị u minh ma huyết xâm nhập thì chỉ sợ không có ai trong thiên hạ có thể khống chế được ngươi. Đông nhan cười cười rồi đột nhiên đảo mắt, nói, không phải. Lạc bắc tác mãn, nạp lan nhược tuyết và thái thúc đều ngẩn người không phải cái gì. Ngươi có thể hấp thu u minh ma huyết để cho mình dùng. Ngươi đã luyện hóa một viên huyết xá lợi, nếu hấp thu thêm u minh ma huyết trong cơ thể của tiểu trà và tiểu ô cầu thì chẳng phải tương đương với luyện hóa ba viên huyết xá lợi hay sao? Nụ cười của Đông Nhan hoàn toàn biến mất khi nghĩ tới chuyện đó, không? Chưa nói tiểu trà bị nhiễm U Minh Ma Huyết đã hấp thu rất nhiều thực lực của bao nhiêu người tu đạo. Chưa nói tới U Minh Ma Huyết trong cơ thể của thất Hải yêu vương thú cũng tương đương với chân nguyên của một người tu đạo có tu viên nguyên anh Sơ Kỳ. Chỉ sợ bất cứ thứ thiên tài địa bảo, Linh đang dịu dược cũng không thể sánh được với chân nguyên từ U Minh Ma Huyết chuyển hóa thành. Cơ bản ngươi không cần phải mất nhiều thời gian tu luyện. Chỉ cần từ từ luyện hóa chỗ chân Nguyên đó thì Tu Vi tăng lên cũng không khó. Hiện tại Tu Vi của ngươi đã tương dương với Nguyên Anh Đại Thành, đến lúc đó chỉ sợ tới thẳng độ kiếp hậu kỳ, chuẩn bị độ kiếp tới nơi. Cái này, Lạc Bắc cũng giật mình. Đúng là vừa rồi hắn có suy nghĩ phải luyện hóa toàn bộ chỗ U Minh Ma Huyết đó. Nhưng hắn không nghĩ xem U Minh Ma Huyết có giá trị như thế nào. Ba viên huyết xá lợi cộng thêm khí huyết của thất hải yêu vương thú và nhiều người tu đạo chuyển hóa thành ma huyết, cho dù có tổn hao tới mấy thì cũng phải tương đương với bốn viên. Theo sự ước lượng của lạc Bắc giữa đủ mọi loại pháp thuật hùng mạnh, người tu đạo có tu viên nguyên anh kỳ nhiều như vậy, U Minh huyết ma đã có uy thế như vậy, có lẽ không chỉ có tu vi độ kiếp hậu kỳ, thậm chí có thể vượt qua được một tầng thiên kiếp. Bốn viên huyết xá lợi có lẽ tương đương với một nửa chân nguyên của U Minh huyết ma. Một nửa lượng chân nguyên của người tu đọa vượt qua một lần thiên kiếp mà được chuyển hóa hết thì đừng nói có thể làm cho hắn đạt tới độ kiếp hậu kỳ mà vọng niệm thiên trường sanh kinh đột phá được một tầng cũng là chuyện đơn giản. Lạc Bắc Có lẽ trong giới tu đạo, ngươi là người tu luyện tới tu vi độ kiếp nhanh nhất. Trong lúc Lạc Bắc đang suy nghĩ, đồng nhàn cũng lên tiếng. Hơn nữa mặc dù ngươi không luyện hóa cái phân thân kia mà để cho nó hấp thu nhiều huyết xá lợi như vậy thì có lẽ nó cũng phải tương đương với một người tu đạo có tu vi độ kiếp kỳ. Sau khi nói với Lạc Bắc câu đó, Đông Nhan lập tức nhìn tác mãn nói, tác mãn. Ta thấy người điều khiển trận pháp này không tốn nhiều chân nguyên. Cái trận pháp này có thể thực hiện tiếp được không? Ta thật sự muốn xem cái phân thân của Lạc Bắc hấp thu nhiều u minh mà huyết thì lợi hại tới đâu? Cái trận pháp này không sao. Tác mãn nhìn Đông Nhan rồi nói, trên người ngươi còn có đang dược bồi bổ sức sống mạnh không? Đông Nhan lắc đầu nói, bình thường thì thứ đang dược đó không có nhiều tác dụng với ta. Cho nên vừa rồi đã dùng hết. Tiểu trà và tiểu ô cầu bị u minh ma huyết xâm nhập còn lợi hại hơn, gần như tương đương với thay toàn bộ máu trong người. Ngoại trừ một ít dược vật nuôi tủy và có sức sống mạnh mà ta vừa dùng ra. Ta định chuẩn bị một chút linh dược hữu dụng mới được. Hiện tại, lạc bắt hấp thu u minh ma huyết nhanh như vậy ta cũng không có đủ dược liệu. Tác mãn lắc đầu rồi vung tay lên. 12 cây thiên thần ngân châm lập tức biến mất trong trận pháp. Có điều ta cũng muốn nhanh chóng loại bỏ u minh ma huyết trong cơ thể của tiểu trà và tiểu ô cầu. Ta sợ các ngươi ở đây lâu sẽ khiến cho chúng ta gặp tai họa. Đông nhang. Nếu như ngươi giúp ta thì thời gian kiếm thuốc sẽ không quá lâu. Cái này đâu có vấn đề. Đồng nhang lập tức đồng ý. Việc này là do ta nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi cần đang dược gì cứ nói cho ta là được. Tác mãn gật đầu cũng không nhiều lời, vung pháp trượng ngưng tụ một đám văn tụ. Lạc bắt nhận ra hiện tại tác mãn sử dụng là phương pháp ngưng khí hỏa phù. Chỉ thấy nhưng dòng chữ trôi nổi trong không trung không biết mất. Tác mãn viết ra 12 loại linh dược. Ngoại trừ một hai loại đã nghe nói, số còn lại, Lạc Bắc cũng chưa hề nghe thấy tên. Nhưng Đông Nhan chỉ nhìn kỹ một chút liền gật đầu với Tác mãn, được. Cho ta hai ngày. Hai ngày sau ta sẽ mang toàn bộ số linh dược đó tới đây cho ngươi. Chỉ cần hai ngày. Tác mãn liếc mắt nhìn Đông Nhan. Chỉ cần hai ngày. Đông Nhan gật đầu trả lời Tác mãn rồi sau đó quay sang nói với đám người Lạc Bắc. Chúng ta đi thôi. Chẳng nhẽ Đông Nhan cất chứa số linh dược đó ở đây? Mặc dù tác mãn viết ra hơn 10 loại linh dược mà Lạc Bắc chưa hề nghe nói qua nhưng nhìn nét mặt của tác mãn, Lạc Bắc cũng biết bất cứ loại nào cũng là thứ khó tìm. Nhưng Đông Nhan khẳng định một cách hết sức chắc chắn. Sau khi rời khỏi sơn trại của tộc Ma Tây, Đông Nhan không trở về chỗ của mình mà lại để cho Lạc Bắc, nạp lan nhược tuyết và thái thúc đi cùng với nàng tới cái hồ trên núi thông thiên. Cho nên Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều có suy nghĩ như thế. Trước tiên các ngươi ẩn nấp đi. Nếu không ta sợ người cung luân phát hiện ra hành tung của các ngươi lại mang tới rắc rối. Khi yêu vương liên thai dừng lại trên cái hồ, Đông Nhan cũng không về ngay ngôi lầu ở bên cạnh hồ mà quay sang nói với Lạc Bắc như vậy. Sau đó, Đông Nhan liền hạ xuống cái con đường bằng gỗ đi tới giữa hồ rồi vươn tay thả ra hơn 10 vần sáng màu xanh biếc. hơn mười vần sáng đó đều là những viên ngọc có hình con bướm những con bướm màu xanh biết vừa mới bay lên không trung đông nhang lập tức ngồi xuống a khoảng chừng một canh giờ từ trên không trung liền có ánh sáng của người tu đạo phi hành tới liên tiếp trong mấy canh giờ có những người tu đạo ăn mặc khác nhau bay đến có người lạc bắc nạp lan nhược tuyết và thái thúc có thể nhận ra cũng có người thì không một số người ở trong các môn phái nhỏ thậm chí có cả tán tu Đông Nhan chẳng thèm để ý tới đám người tu đạo đó, cũng không động đậy chỉ gật đầu với họ xem như đáp lễ. Mà đám người tu đạo kia cũng hết sức tôn kính với Đông Nhan, sau khi thi lễ với nàng liền tiện tay đặt một thứ gì đó bên cạnh rồi mới rời đi. Lạc Bắc Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc có thể thấy thứ mà đám người tu đạo đó đặt bên cạnh Đông Nhan đều là những con bướm mà nàng đã thả ra đồng thời còn có một thứ linh dược. Thậm chí còn có thứ gì đó như ngân phiếu. Được rồi. sau chừng ba, bốn canh giờ, đông nhan đang ngồi xếp bằng liền đứng đậy. còn thiếu thiên niên ngân tuyết thảo, ông tuyền ngọc tuỷ, diên niên hoa nữa thôi. kiểm tra tất cả mọi thứ xong, đông nhan nói với ba người lạc bắc như vậy. bọn họ là ai? ánh mắt của lạc bắc, nạp lang nhược tuyết và thái thúc đều không giấu được sự khiếp sợ. mặc dù ba người biết đông nhan có thủ đoạn nhưng không thể ngờ được lại có nhiều người mang tới linh dược như vậy. chỉ chưa tới sáu Bảy canh giờ, hơn mười loại linh dược chỉ còn thiếu ba. Những người đó là do phụ thân ta chữa trị, hoặc là biết tính vật của ta và phụ thân ta. Ngoài ra còn có một số người trong các môn phái và tán tu được giúp đỡ. Đông Nhan hết sức bình thản và tự tin, chỉ cần chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ thì lâu ngày chúng chẳng khác nào một lá phù bảo mệnh. Đúng vậy. Lạc bắt trầm ngâm một chút liền hiểu ra. Đối với người tu đạo, Nhất là những môn phái nhỏ hay tán tu trong lúc tu hành hay đối địch có khả năng gặp phải chuyện bất trắc. Bọn họ có được mối quan hệ với dạ ma thiên và đông nhang đúng là có thêm sự bảo đảm. Mặc dù hiện tại không cần cứu chữa nhưng tương lại có khi lại cần tới những nhân vật như hai người. Chương 430, Thị trường bí mật Hôm nay đông nhang có yêu cầu... Những người này đương nhiên là phải tới giúp đỡ, hơn nữa còn hết sức tôn kính với nàng. Chẳng trách được tu vi của Đông Nhan mặc dù chỉ cao hơn thái thúc một chút nhưng trên người lại có phong thái của một vị tông chủ. căn cứ vào tình hình thì trong tay Đông Nhan chắc chắn có một thế lực không tầm thường. Đi thôi. Đông Nhan dùng chân nguyên cuốn lấy mấy tờ giấy bị gió thổi bay. Lạc bắt nhìn thấy ra nó đúng là một tờ ngân phiếu. Sau khi hút tờ ngân phiếu vào trong tay áo, Đông Nhan liền nói, chúng ta tới Nam Thiên Môn. Lạc Bắc ngẩng người, Nam Thiên Môn nằm ở đâu? Nam Thiên Môn là một chỗ mua bán. Đông Nhan nhìn Lạc Bắc mà nói, nói một cách chính xác thì đó là thị trường bí mật gần đây nhất để cho người tu đạo giao dịch. Hóa ra là một trong những chỗ giao dịch bí mật. Không ngờ gần đây lại có một cái. Lạc Bắc thầm nghĩ, ngươi định vào đó xem có kiếm được ba loại linh dược đó phải không? Từ sau khi được đông bất cố giúp đỡ, Lạc Bắc cũng tăng thêm rất nhiều kiến thức. Hiện tại, Lạc Bắc biết gần như tất cả các môn phái cho dù là Côn Luân cũng có sự giao dịch với các môn phái khác để tìm kiếm những gì mình cần. Hoặc có thể nói sử dụng tài nguyên trong tay để khống chế một số môn phái khác. Một viên linh đan thượng phẩm có thể giúp cho người tu đạo bớt được 10 năm khổ tu hấp thu linh khí. Một cái pháp bảo vừa ý có thể giúp cho thực lực của người tu đạo tăng thêm một bậc. Công pháp, pháp bảo, linh dược thậm chí là một số thứ dùng để luyện khí luyện đang đối với người tu đạo mà nói đều là tài nguyên. Ngoại trừ một số tổ chức trung gian ra thì trên thế gian còn có một số thị trường để cho người tu đạo giao dịch. Đông Bất Cố từng nói với Lạc Bắc rằng số lượng thị trường để cho người tu đạo giao dịch có chừng 30 cái. Trạm Châu Trạch Địa khống chế mấy môn phái cũng có người trú ở trong mấy cái thị trường như vậy. Để ý xem có thứ gì hữu dụng hay không. Mà một cái thị trường bí mật hoàn toàn khác với những nơi giao dịch bình thường. Gọi là thị trường bí mật không chỉ có địa điểm được giấu kín mà người vào đây đều che giấu thân phận của mình. Đương nhiên nếu ngươi lộ ra thanh của mình để cho mọi người biết rồi nghênh ngang đi vào thì cũng chẳng ai để ý, vì vậy mà mọi người che giấu thân phận của mình thật ra là để cho dù ngươi có là yêu tộc hay người tu ma, hay người trong huyền môn chính đạo cũng đều có thể giao dịch. Trong tình cảnh này tương đương với tất cả mọi người vào đây đều mắt nhắm mắt mờ làm như không biết đối phương là ai. Mọi người đều che giấu thân phận không cần biết là ma tộc hay yêu tộc. Cho nên sau khi tiếp xúc thì bất cứ chuyện gì liên quan, người giao dịch cũng có thể từ chối. Ai cũng biết cái thị trường như thế này không được minh bạch. Nhưng vì phần lớn các môn phái cũng đều hy vọng có một thứ thị trường không bị gò bó như vậy. Cho nên gần như toàn bộ huyền môn chính đạo cũng mắt nhắm mắt mở. Làm như không biết đối với cái thị trường này. Mà cái thị trường bí mật đó cũng không phô trương, cẩn thận không làm to chuyện, không động tới đám huyền môn chính đạo. Nói thẳng ra thì cái thị trường bí mật như vậy giống như một ngồi thành trong thế gian. Mặc dù đám quan phủ đầu biết nhưng không một ai dám thủ tiêu. Bởi vì quan phủ đều nhận được lợi ích từ đó. Nó được mở từ nửa đêm, tất cả đều giấu mặt tham gia, cho tới hừng đông liền tan cuộc. Các thị trường bí mật như vậy trong giới tu đạo cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa nó cũng không được phổ biến rộng rãi. Lạc Bắc cũng nghe Đông Bất Cố nói qua, trong toàn bộ giới tu đạo có không quá năm. Cho dù với thế lực của Đông Bất Cố như vậy nhưng cũng chỉ biết có một cái ở Trung Châu tên là thị trường bí mật Hoàng Phong. Không ngờ trong khu vực Thập Vạn Đại Sơn còn có bí thị như thế. a, không ngờ ngươi cũng nghe nói tới bí thị. Bởi vì bí thị và thị trường bình thường hoàn toàn khác nhau. Giao dịch bình thường đã diễn ra hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm nên rất nhiều nơi tạo thành đặc điểm của riêng mình. Chẳng hạn như có thị trường chủ yếu kinh doanh những thứ luyện khí. Có thị trường chủ yếu giao dịch đang dược. Những thị trường như vậy phù hợp với từng ý định của người tu đạo. Tuy nhiên trong bí thị thì có đủ loại, bất cứ thứ gì quái đảng cũng đều có. cho nên mặc dù không thấy được những thứ có trên thị trường giao dịch bình thường nhưng cũng chưa chắc những thứ khác đã không có. Hiện tại, Đông Nhan nghe Lạc Bắc nói thì cũng câu mày. Nàng đoán Lạc Bắc cũng có sự hiểu biết với bí thị. Lúc trước ta có từng hỏi Đông bất cố việc này. Điểm lợi hại của Côn Luân không chỉ có nhiều nhân vật tu vi cao mà còn nắm trong tay rất nhiều tài nguyên. Vì vậy muốn làm cho thực lực của Côn Luân suy yếu thì tiếp theo ta phải bắt tay vào một thứ gì đó cơ bản. Nếu không vĩnh viễn giống như những môn phái khác dựa vào cung luân, rất khó chống lại nó. Sau khi nói xong, Lạc Bắc nhìn Đông Nhan hỏi, cái thị trường Nam Thiên Môn nằm ở đâu? Cách đây trăm dặm về phía chính Nam. Đây là Hắc Mộc chỉ Nam xa. Sau khi nghe Đông Nhan trả lời, Lạc Bắc liền lấy Hắc Mộc chỉ Nam xa rồi bay thẳng tấp về hướng Nam. Đông Nhan liếc mắt đã nhận ra cái pháp bảo này. Nhìn Lạc Bắc sử dụng yêu vương liên thai phi độn. Nét mặt của nàng trở nên hết sức nghiêm túc, lạc bắt. Ngươi nghĩ sâu xa hơn chúng ta nhiều. Ngươi nghĩ như vậy rất tốt. Người thường chinh chiến lâu dài sẽ quyết định thắng thua bằng tiền bạc và tài nguyên. Ngươi nghĩ vậy ta thấy ngươi có thể chống lại, thậm chí có cơ hội lật đổ cung luân. Đối với việc giao dịch dường như ngươi hiểu biết so với chúng ta hơn nhiều. Tiếp theo xin nhờ ngươi giúp đỡ. Lạc bắt gật đầu nhìn đông nhang rồi thỉnh giáo. Có điều vừa rồi ta nghĩ một điểm vẫn chưa hiểu. Thị trường giao dịch bình thường có rất nhiều huyền môn chính đạo khống chế lẫn nhau. Có những môn phái lớn giữ trật tự. Sở dĩ không xuất hiện chuyện cướp đoạt là do bọn họ đều để lộ thân phận. Nhưng trong bí thị thì là người nào quản lý? Làm sao để đảm bảo không có chuyện cướp đoạt xảy ra? Phần lớn bí thị có quy định của riêng mình. Đông nhan liếc mắt nhìn yêu vương liên thai rồi quay đầu nhìn lạc bắt nói. Ta biết tổng cộng ba cái bí thị. Trung Châu Hoàng Phong Lăng, Lòng Cốt Cốc ở dực Châu và Cái Nam Thiên Môn ở Thập Vạn Đại Sơn. Hoàng Phong Lăng là nói linh khí hỗn loạn. Nếu phóng ra pháp thuật hay pháp bảo sẽ nhận hậu quả không ngờ. Chẳng hạn như một cái thuật lôi cầu bình thường thi triển ở đó không chừng sẽ biến thành một cái lôi tiên, thậm chí là một cái pháp thuật có uy lực gấp mấy lần, có thể phản lại người ngươi. Về phần Long Cúc Cốc và Nam Thiên Môn thì thi triển ở đó sẽ bị pháp thuật phản lại. Sự khác biệt ở đây Long Cúc Cốc là một cái chiến trường của người tu đạo thời thượng cổ. Còn Nam Thiên Môn là nơi di tích người tu đạo. Trời sinh nó có một cái trận pháp bao phủ. Cấm chế của nó khiến cho người thi triển pháp thuật ở đó sẽ bị phản lại. Pháp thuật phản lại. Nghe Đông Nhan nói vậy, Lạc Bắc. Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với Thái Thúc liền nhớ tới Vân Mông Cung trên Kim Đỉnh. Thái Thúc là người đầu tiên lên tiếng, xem ra lòng cốt cốc vào thời thượng cổ đã xảy ra trận đại chiến ác liệt không thua gì trận chiến với U Minh Huyết Ma. Không thể ngờ được thời cổ mà cũng có những trận chiến như vậy. Chuyện này thật ra ta cũng có nghe thấy. Mức độ đại chiến như vậy không chỉ có một, hai lần. Nạp Lan Nhược Tuyết đột nhiên nói. Ta từng nghe phụ thân nói rằng ở khu vực quan ngoại và âm sơn còn có vài cái chiến trường của người thượng cổ. Khi phụ thân ta đi qua chỗ đó từng nói nơi này có khả năng xảy ra đại chiến không thua gì trận chiến trên kim đỉnh. Chỉ có điều mấy nơi đó không hình thành cấm chế như lòng cốt cốc. Thậm chí phụ thân ta còn cảm thấy rằng những trận chiến lớn như vậy trong giới tu đạo dường như cứ một thời gian nhất định sẽ xảy ra một lần. a. Một tia sáng lóe lên trong mắt lạc bắc. Tại sao phụ thân của ngươi lại cảm thấy vậy? Phụ thân ta cảm nhận được cho dù không theo quy tắc của trời thì cũng có quy luật tuần hoàn. Nạp lan nhược tuyết lên tiếng, phụ thân ta cảm nhận sau một thời gian yên ổn. Trong giới tu đạo các loại pháp quyết của các môn phái dần trở nên mạnh hơn. Dưới tình hình như vậy, thường thường sẽ xuất hiện nhiều nhân vật có tu vi cao. Nếu những người tu vi cao đó nhất tay nhất chân tạo ra uy lực hủy diệt trần thế, Có nhiều người như vậy thì tới một ngày nào đó sẽ có một người thay đổi tâm tính, hoặc xảy ra chuyện gì đó mà tiện tay làm cho thế gian có khả năng bị hủy. Cho nên phụ thân ta thấy rằng trong tối tâm có quy luật cố định của nó, không cho phép những người có tu vi cao xuất hiện. Điều này cũng tương đương với việc cực thịnh sẽ suy. Trong giới tu đạo đạt tới lúc cực thịnh có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến như vậy làm cho toàn bộ xuống dốc rồi lại từ từ hưng thịnh.